Chờ đến đèn rực rỡ mới lên thời điểm, nhạc thiếu khanh đầu tiên xuất hiện ở lối vào cửa hàng, nhận được tin tức triệu long kiêu vội vàng ra ngoài nên tiếp. Phi thường cảm tạ nhạc lão bản có thể cho tan này một cơ hội tiếp đón mấy vị lãnh đạo. Triệu long kiêu trí tạ nói. Trước bởi vì ta nhi tử không hiểu chuyện để chúng ta có chút hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm giải trừ, chúng ta tự nhiên là phải nhiều đi vòng một chút. Nhạc thiếu khanh một mặt thân cận nụ cười nói rằng. Nhạc thiếu khanh đến sau triệu long kiêu liền bồi hắn nói chuyện thiếm Mà không lâu sau đó sẽ ba lạng trên người mặc chính trang người trung niên chậm rãi đi vào nhân gian Mỹ vị tư chủ phường bên trong. Vương Cục, Lâm Thị trưởng, Trịnh Bí Thư có thể coi là đem các ngươi cho chồng, nhanh xin mời vào. Nhìn thấy mấy vị người trung niên đến nhạc thiếu khanh một mặt nhiệt tình tiến ra đón. chương 63, ai tới đều vô dụ. Nhạc lao bản chọn nơi này chả thật có chút nhã trí a, Không thể không nói nhân gian Mỹ vị tư chủ phường cửa hàng thuộc tính xem như ở nhà nổi lên tác dụng lớn. Ba vị Hải Thành lãnh đạo huy nghiêm gương mặt trên lộ ra vẻ tươi cười đến. Nơi này không chỉ có là nhã trí, mỹ thực mới thật sự là dư vị vô cùng. Nhạc Thiếu Khanh một bên dẫn lĩnh mấy vị ba vị lãnh đạo lên lầu một bên giới thiệu. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ chủ nghệ tốt như vậy sao? Để nhạc lão bản như vậy, vậy hôm nay có thể phải cố gắng nếm thử. ở hơi một cô ý giới thiệu cùng sau khi ba vị Hải Thành lãnh đạo đang ngồi vào chỗ của mình sau khi một mặt vẻ ngạc nhiên nhìn triệu long tiêu vậy cũng là nhạc lão bản cất nhắc ta triệu long tiêu đúng mực đáp lại vài câu sau đó hắn liền cáo tử dù sao nhạc thiếu khanh ước mấy vị lãnh đạo tới đây đó cũng là vì lôi kéo quan hệ thương thảo sự tình nếu như hắn trả ý ở chỗ này chính là đáng ghét tên tiểu tử này hiểu lắm tiếng thôi a triệu long tiêu biểu hiện để mấy người nhất trí tán đồng cũng không biết hắn là thế lực kia con em trẻ tuổi thả ra lịch luyện vương cục ngươi đây nhưng là nói sai rồi trước hắn cũng chính là một người bình thường mà thôi nhạc thiếu khanh cười nói Sau đó hắn là được đem trước điều tra một ít tư liệu nói cho mấy người, ở sau khi nói xong mấy người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc đến, không nghĩ tới triệu lòng tiêu lại có thể để nhạc thiếu khanh cái này lòng đất bá chủ thua thiệt. Nói như vậy, tên tiểu tử này còn là một vị tân sinh năng lực giả. Một vị rộng cái chán áo sơ mi trắng người trung niên lộ ra vẻ ngạc nhiên dò hỏi. Đúng là tân sinh năng lực giả, hắn không thuộc về với bất kỳ thế lực nào. Nhạc thiếu khanh trịnh trọng nói rằng ta lần này ước mấy vị lãnh đạo cũng là bởi vì chúng ta tỉnh Mân Hải thanh đồng đế lăng liền muốn mở ra, ta hy vọng có thể để tam ca của ta gia nhập thăm dò thanh đồng đế lăng trong đội ngũ. Nhạc Lão bản lại có hứng thú, thế nhưng, mỗi một lần thăm dò đều là tổn thương nặng nghề, nếu để cho các ngươi thập giới hội duy nhất một năng lực giả gia nhập vào thăm dò trong đội ngũ, vạn nhất vị năng lực giả kia bỏ mạng ở bên trong, cái khác mấy cái lòng đất bá chủ sợ là sẽ phải ra tay với ngươi đi. Đến thời điểm chúng ta nỗ lực duy trì hòa bình trật tự sẽ bị phá hỏng đi Này không phải chúng ta nguyện ý thấy. Một cái hói đầu phương chính mặt ông lão ngữ khí thâm trầm nói rằng Đây chính là ta tại sao để mấy vị lãnh đạo tới nơi này nguyên nhân Tên tiểu tử này rất tiến tới Hay là không muốn cùng ta thông đồng làm bậy Nhưng là chúng ta có thể cùng hắn tiến hành hợp tác Mà có hắn vị năng lực giả này chấn giữ nói Hải thành mấy cái thế lực dưới đất thì sẽ không loạn Nhạc thiếu khanh ngữ khí sâu thẳm nói rằng Vậy ý của ngươi là nói sau đó để chúng ta đối với hắn chăm sóc nhiều một chút. Hói đầu phương chính mặt ông láo hỏi. Cũng không phải đặc thù chăm sóc, chính là chúng ta có thể tỉnh cờ quá tới bên này tụ tụ. Nơi này mỹ thực cũng đúng là ăn thật ngon, mà có chúng ta như vậy chăm sóc một chút hắn chuyện làm ăn, đến thời điểm cũng biết giúp hắn tăng lên sự nghiệp, hắn cũng biết nhớ cho chúng ta thật là tốt. Nhạc thiếu khanh nói rằng, nhạc Lão bản đúng là giỏi tính toán, chỉ là chuyện này tỉnh chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ càng. Mấy vị lãnh đạo giao lưu với nhau một cái ánh mắt sau nói rằng. Hy vọng mấy vị lãnh đạo có thể chăm chú một hồi tam ca của ta, tam ca của ta đại nạn đã tới, nếu là ở không theo thanh đồng đế lăng bên trong tìm tới cơ duyên nói chỉ sợ cũng không còn sống lâu trên đời. Nhạc thiếu khanh tầng tầng thở dài. Không nghĩ tới nhân gian binh khí hồ ba lại biến thành bộ dáng này. Mấy vị lãnh đạo cảm khái nói, lúc này cửa phòng khách vang lên, ở nhạc thiếu khanh đắp một tiếng sau, triệu long tiêu tự mình đẩy một chiếc toa ăn đi vào phòng khách. Các vị lãnh đạo, các ngươi điểm món ăn đã làm xong, kính xin thưởng thức. Triệu Long Tiêu cùng Tiểu Vị Ương mấy người hợp lực đem 22 đạo món ăn bưng lên bàn ăn nếu có cái gì không hài lòng địa phương mong rằng những người lãnh đạo bao dung. Triệu Long Tiêu trên sông món ăn sau khi liền mang theo người ly khai, mà ba vị lãnh đạo cùng Nhạc Thiếu Khanh bắt đầu thưởng thức lên giữa những người này mỹ vị lên. Vốn là với bắt đầu còn có chút bất di vi nhiên ba vị lãnh đạo ở ăn cái thứ nhất món ăn sau khi ngay ở cũng không dừng lại được. Nhìn đầy bàn món ăn bọn họ lúc này mới phát hiện trong đời chuyện hạnh phúc nhất tình không gì bằng mỹ thực tiến vào vào trong bụng say mê cảm. Ở mấy vị lãnh đạo ở trong phòng khách hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm, tư chủ phương ở ngoài đến rồi một đám khách không ngợi mà đến. Lâm thời kiểm tra, chúng ta là cục vệ sinh, chúng ta nhận được tương quan quần chúng báo cáo các người bên này dùng qua kỳ nguyên liệu nấu ăn còn có cống ngầm dầu tiến hành nấu nướng, chúng ta muốn đi vào kiểm tra một chút. Nhìn 5 vị thân mặc quần áo làm việc thực phẩm cục an ninh công nhân viên. Triệu Long Tiêu sắc mặt trở nên âm trầm. Các ngươi có kiểm tra giấy kiểm tra sao? Triệu Long Tiêu hỏi. Chúng ta chính là thực phẩm cục vệ sinh trả muốn cái gì giấy kiểm tra. Ngươi muốn tiếp tục cản trở lời của chúng ta chính là ở cản trở chúng ta chấp pháp biết không? Ở Triệu Long Tiêu nghi vấn thời điểm, một cái lớn mập hắn một mặt hung ác nhìn hắn. Các ngươi luôn không khả năng vô duyên vô cớ kiểm tra đi. Nếu muốn kiểm tra tự nhiên phải có kiểm tra giấy kiểm tra. Triệu Long Tiêu dựa vào lý lẽ biện luận. Đem ngươi khả năng hoặc là cốt ngay, hoặc là chúng ta đối với ngươi không khách khí. Lúc này trước cùng Lâm Đông Thăng cùng uống rượu Trần Khoa trưởng đi ra một mặt không khách khí nhìn Triệu Long Tiêu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Triệu Long Tiêu từ mấy cái thực phẩm người của cục vệ sinh trên người cảm nhận được nồng nặc các ý, những người này nhất định là lai giả bất thiện, hơn nữa đối phương còn không có có bất kỳ chứng minh liền muốn tiến hành kiểm tra, này rõ ràng chính là làm trái quy tắc a. Tiểu tử ngươi rất ngông cùng a. Cho ta đem hắn kéo đi sang một bên, ngày hôm nay ta ngược lại thật ra muốn xem xem ai có thể ngăn cản chúng ta cục vệ sinh chấp pháp. Trần Khoa Trưởng bị Triệu Long Tiêu biểu hiện làm tức giận, hắn cảm giác uy nghiêm của mình bị khiêu chiến trực tiếp liền chuẩn bị để thuộc hạ của chính mình mạnh mẽ kéo dài Triệu Long Tiêu. Chỉ là lấy Triệu Long Tiêu thực lực, mặc dù là hắn mấy vị thuộc hạ sắc mặt dữ tận muốn tiến lên cường lôi đi hắn vẫn là kéo không nhúc nít hắn, hắn giống như là một tòa như núi lớn hoành hằng ở lối vào cửa hàng lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trần Khoa trưởng. Rất tốt, lại dám công nhiên kháng pháp, ngày hôm nay ta phải cố gắng giáo huấn ngươi. Trần Khoa trưởng nhìn thấy chính mình thuộc hạ không làm gì được Triệu Long Tiêu, mà người chung quanh đã ở xem kịch vui vậy nhìn bọn họ, nhất thời hắn lửa giận càng thêm tăng vọt lên. Ngươi sẽ không sợ có người đến thu thập các người đám này lạm dùng chức quyền người sao. Triệu Long Tiêu lạnh lùng nói rằng, lúc này hắn đã rất xác định Trần Khoa trưởng đám người không có ý tốt, bằng không chấp pháp nhân viên làm sao có khả năng vội vài như vậy táo. Đến trường trị chúng ta. Ai dám đến? Ai có thể đến, ngày hôm nay coi như là thiên vương lão tử đến rồi đều vô dụ. Trần Khoa trưởng dường như tức giận trâu được bình thường gầm hét lên. Trần Kiến Phát, người rất lợi hại mà. Vậy ta đến rồi có hữu dụng hay không a? Ngay ở Trần Khoa trưởng gầm thét lên uy hiếp triệu long tiêu thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng sau, một bóng người chậm rãi từ nhân gian Mỹ vị tư chủ phường bên trong đi ra. Người tôi cái rắm a? Vương Cục Trưởng. Trần Khoa trưởng vẫn không có giống song nhìn người tới thì nhất thời dùng mình một cái. Chương 64, mạnh mẽ giao hấn, phản kích. Ngài, ngài tại sao lại ở chỗ này? Trần Kiến Phát run sách hỏi. Ta tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là chỗ ăn cơm, ta ở nơi này ăn cơm muốn với ngươi báo cáo. Vương Cục trưởng lạnh lùng quét mắt Trần Kiến Phát đúng là ngươi, ỷ vào trong tay mình quyền lực là có thể tùy ý làm bậy. Ngươi lẽ nào quên mất là ai giao cho quyền lợi của ngươi, là ngươi người trước mắt dân a. Vương Cục trưởng, đúng, xin lỗi, ta sai rồi. Trần Kiến Phát ngợi như thế chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nhìn thấy chính mình thủ trưởng thủ trưởng sau khi trực tiếp liền mềm nhũn. Được, vị cục trưởng này nói thật tốt, các ngươi quyền lợi có thể là chúng ta quảng đại nhân dân quần chúng ban cho, ngươi dựa vào cái gì cầm chúng ta giao cho cho các ngươi quyền lợi bắt nạt phụ chúng ta? Nếu như muốn tra liền lấy ra tuần tra giấy kiểm tra đến, nếu là đều chiếu các ngươi như vậy, vậy sau này việc buôn bán của chúng ta chả có làm hay không? Tựa hồ đối với Trần Kiến Phát loại này thực phẩm người của cục vệ sinh bất mãn đã lâu. Hay hoặc là vương cục trưởng vị này đại lãnh đạo liền ở bên này duyên cớ, xung quanh có chủ quán một bộ bất mãn bực tức nói. An Quoca, các ngươi thực phẩm cục vệ sinh bên trong Trần Kiến Phát lạm dụng chức quyền, còn xin ngươi lại đây xử lý một chút. Vương cục trưởng cũng rất cho lực, ngay ở trước mặt một đám nhân dân quần chúng trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Kiến Phát thủ trưởng. Xong, Trần Kiến Phát một mặt thất bại ngã ngồi trên mặt đất, hắn chẳng thể nghĩ tới một cái chuyện dễ như chờ bàn tay lại để hắn rơi đài. Ken ken ken. Theo chuông điện thoại di động vang lên, Trần Kiến Phát một mặt rụt rè nhận nổi lên điện thoại, sau đó hắn liền nên đón một trận mưa to gió lớn vậy tức giận mắng. Ở điện thoại người đối diện hỏi rõ địa chỉ sau khi, Trần Kiến Phát trả dự định xin tha thời điểm, điện lời đã bị vô tình cắt đứt đi. Ngươi nói ta chỗ này dùng qua kỳ nguyên liệu nấu ăn cùng cống ngầm dầu, hiện tại lãnh đạo còn có chư vị người qua đường đều ở nơi này, ta thỉnh cầu mọi người kiểm tra, ta cũng không ý mọi người kiểm tra. Ngay ở Trần Kiến Phát thất ý thời điểm, Triệu Long Kiêu phát ra tiếng. Tiểu tử này đây là thay đổi nguy cơ vì là khả năng chuyển biến tốt ta. Nhìn thấy Triệu Long Kiêu động tác mấy vị khác ở bên cạnh quan sát hải thành lãnh đạo không hề che giấu chút nào chính mình tán thưởng nói rằng nếu là thật như hắn nói tới hết thể trình tự làm việc đều không có vấn đề. Cái tiêu tiệm của hắn cửa hàng lần này sợ là muốn tên mãn toàn bộ vạn tượng kim nhai khu buôn bán. Trên thực tế cũng đúng như người lãnh đạo dự đoán như vậy, ở Triệu Long Kiêu đề ra thỉnh cầu của mình sau. Liền xin mời người chung quanh thậm chí còn tiệm khác chủ quán cùng nhân viên cửa hàng tiến vào trong cửa hàng của hắn Sau đó hắn không chút do dự mang theo mọi người tiến vào nhà bếp khu Nhìn chỉnh tề có thứ tự vật liệu bày ra Còn có mới mẹ vô cùng người máy bếp trưởng biểu diễn Coi như là trước không hiểu rất rõ tiệm này người đều sinh ra hứng thú nồng hậu Thậm chí một ít chủ quán cùng nhân viên cửa hàng lộ ra kính phục vẻ Thế này sao lại là dùng cống ngầm dầu A Mỗi một lần đều là tân dầu dùng hết trực tiếp liền vứt sạch Nói tiệm này nếu như làm trái quy tắc thao tác nói cái kia toàn bộ vạn tượng kim nhai sẽ không có một nhà là hợp quy thao tác. Ngoại trừ giá cả có chút đắt ở ngoài, tiệm này đơn giản là hoàn mỹ A. Ngươi cũng không nhìn một chút nhân ra này trang trí, này bức cách, chỉ cần ở đây ăn cơm chính là ở vô hình trang bức, giá tiền này giá trị tuyệt đối được. Khá lắm, người máy bếp trường A, cũng không biết nó làm được cơm nước như thế nào, lần sau nhất định lại đây thưởng thức một hồi. Theo mọi người tự mình kiểm tra và đàm luận. Ở bên ngoài ngóng nhìn trong cửa hàng thật sự có vấn đề, như vậy chính mình liền có lời trần kiến phát triển để tuyệt vọng, hiện tại hắn là vu hoan hám hại không được ngược lại là cho triệu long tiêu tuyên truyền một làn sóng. Vương cụ. Ngay ở trần kiến phát lúc tuyệt vọng, một đạo bắt chuyện thanh sau, một cái vóc người khôi ngô tướng mạo chính trực người đàn ông trung niên đi tới. Đối với lần này lạm dụng chức quyền sự tình, chúng ta nhất định nghiêm tra tới cùng, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái nào lấy quyền mưu tư người. Đến thực phẩm cục An ninh cục trưởng Hoàng An quốc bảo đảm đem đã tuyệt vọng trần kiến phát triệt để đánh vào thâm nguyên, hắn biết mình là không chịu nổi tra. Hoàng cục, vương cục, ta sai rồi, ta cũng vậy bị người gây xích mít a Biết mình bị mất quyền lực trần kiến phát hỏng mất cầu khẩn. Bị người gây xích mít. Triệu Long Tiêu trong con người né qua một tia hàn quang vậy xin hỏi là được ai gây xích mít cho người đặc biệt nhằm vào tiệm chúng ta. Chết tiệt, không tốt. Ở Triệu Long Tiêu đặt câu hỏi thời điểm. Đám người xung quanh bên trong ẩn dấu Lâm Đông Thăng lộ ra một tia khí cấp bại phôi vẻ mặt đến chúng ta đi mau không phải ở lại chỗ này. Là vân tập lâu Lâm Lão Bản, hắn báo cáo nói người bên này từng có kỳ nguyên liệu nấu ăn còn dùng cống ngầm dầu. Vì là bảo toàn chính mình Trần Kiến Phát đã không lo được cùng Lâm Đông Thăng ước định. Hắc! Lớn như vậy cái điếm không cố gắng làm ăn chuyên môn báo cáo đồng hành. Vân tập lâu Lâm Đông Thăng. Cái tên này như thế âm sao? Ta vừa nãy hình như là nhìn thấy Lâm Đông Thăng cũng trốn ở một bên xem kịch vui, làm sao người đã không thấy tâm hơi. Theo từng trận tiếng bàn luận, cẩn thận từng ly từng tí một giờ đi Lâm Đông Thăng khí phổi đều sắp muốn nổ, liền xưa nay gặp như vậy heo đội hữu. Ồ, Lâm Đông Thăng ông chủ trước muốn thu mua ta tiệm này bị ta cự tuyệt, không nghĩ tới hắn lại biết dùng phương thức này muốn cho ta thỏa hiệp. Triệu Long Tiêu tựa hồ trong lúc vô tình lầm bầm vài câu trực tiếp để người chung quanh lộ ra nhất ti hoảng nhiên vẻ đến nay sợ là thu mua không thành tiểu ác ý cạnh tranh A. Này vân tập lâu nhất định là sợ không đánh được nhân gian Mỹ vị tư chủ phường, cho nên mới ra như vậy ám chiêu. Theo mọi người liên tưởng, còn có Triệu Long Tiêu khai thành bố công cách làm cùng với Hải Thành lãnh đạo vương cục đối với người Mỹ vị tư chủ phường khẳng định, trải qua một buổi tối lên men sau khi, không chỉ có là trần kiến phát mấy vị lạm dụng chức quyền thực phẩm của can ninh nhân viên bị một tuốt đến cùng, Triệu Long Tiêu điếm cũng lại một lần nữa nổi danh. Ở sau này mấy ngày thời kỳ, Nhân gian Mỹ vị tư chủ phường chuyện làm ăn tiến vào một cái tân đỉnh cao, đang nhật doanh nghiệp ngạch phá 17 vê đút. Cũng may là Triệu Long Tiêu cùng Thái Nhất đồng thời hợp tác, không phải vậy từ sớm bận biểu đến muộn, mặc dù Triệu Long Tiêu thể phách vượt xa người thường cũng mệt muốn chết rồi. Mà Thái Nhất sẽ không có loại này lo lắng, hắn là một cái người máy, vì lẽ đó ứng đối hàng ngày doanh nghiệp hắn một cái người máy đã đủ rồi, đợi được bận rộn thời gian Triệu Long Tiêu lại đây giúp đỡ là tốt rồi. Một bên khác đối với Vân Tập lâu ám chiêu Triệu Long Tiêu cũng không phải ngồi chờ chết người, hắn trực tiếp liền thuê kiêm chức nhân viên ở Vân Tập lâu điểm xung quanh phân phát truyền đơn. Chỉ cần có khách hàng muốn tiến vào Vân Tập lâu tiêu phí, những này kiêm chức nhân viên sẽ nhiệt tình tiến lên cho bọn họ người tiến cử mỹ vị tư chủ phường. Ở Triệu Long Tiêu đại lực tuyên truyền bên dưới, Vân Tập lâu chuyện làm ăn trở nên càng ngày càng thảm nhạt đi, điều này làm cho Lâm Đông thăng cực kỳ tức. Ầm. Ở Vân Tập lâu phòng làm việc của bên trong, Lâm Đông Thăng tức giận đem máy vi tính để bàn, desktop, tập trở mình trên mặt đất chết tiệt khốn nạ, hiện tại chúng ta mỗi ngày doanh nghiệp ngạch cũng chưa tới một vạn, tiếp tục như vậy hao tổn quá lớn. Xem ra chỉ có thể xin mời người ở đó ra mặt, ta phải cho một mình ngươi cả đời khó quên giáo hấn. Đang phát tiết xong sau khi Lâm Đông Thăng trên mặt lộ hiện ra vẻ giữ tận đến. Chương 65, Phụ thân sinh nhật. Đang giải quyết trần kiến phát sau khi... Mặt sau coi như là có những người khác cơ cao đấu kỵ với triệu lòng tiêu càng ngày càng tốt chuyện làm ăn, cũng không dám ở làm bữa, bởi vì bọn họ biết triệu lòng tiêu là có bối cảnh người, lúc đó nhưng là có mấy vị hải thành lãnh đạo từ nhân gian mỹ vị tư chủ trong phường đi ra. Không chỉ có là hải thành lãnh đạo, cái khác lưu ý chủ quán trả chú ý tới nhạc thiếu khanh vị này lòng đất bá chủ tựa hồ cũng cùng triệu long tiêu giao hảo. hắc bạch lưỡng đạo đại lão đều cùng triệu long tiêu giao hảo, cũng không có ai dám không có mắt như thế gây sự với triệu long tiêu Mà Triệu Long Tiêu chuyện làm ăn là càng phát phát triển không ngừng lên. Ca ngày 21 tháng 5 là cha sinh nhật. Lại là một tháng trôi qua sau khi, một cái ngoại ý muốn điện thoại để bận rộn Triệu Long Tiêu lộ ra một tiêu hoàng hốt vẻ. Thời gian đều trải qua nhanh như vậy, chính mình thiếu một chút liền quên phụ thân sinh nhật, cũng còn tốt còn có mấy ngày thời gian chuẩn bị. Tiểu muội, ngươi đến thời điểm sẽ trở về sao? Triệu Long Tiêu hỏi, biết, cha hàng năm sinh nhật ta cái nào một lần bỏ lỡ? Cảnh tường cũng biết theo ta đồng thời trở về. Tiểu mội triệu thanh ánh nói rằng. Được, vậy ta định khách sạn, ngay ở chúng ta bên cạnh an lợi thế kỷ khách sạn đi. Triệu Long Tiêu cùng triệu thanh ánh hàn huyên vài câu sau liền cúp điện thoại. Chưa hết, trong điểm trước hết giao cho ngươi, ta có chuyện muốn đi ra ngoài làm một hồi. Triệu Long Tiêu gọi tới tiểu vị Ưng sau phân phó nói. Trải qua một tháng quan sát, Thái Nhất đã hoàn toàn đảm nhiệm được đầu bếp tránh công tác, bởi vậy triệu Long Tiêu đã có thể thoát thân cửa hàng không cần mỗi ngày đều ngâm mình ở trong cửa hàng, vừa vạn triệu thanh ánh ngày hôm nay nhắc nhở hắn, vì lẽ đó hắn chuẩn bị muốn đi ra ngoài chuẩn bị cho triệu sơn hà lễ vật Xin chào, ta trước tiên nhìn một chút mẹ xe đét Sia Di Xe. Ở triệu Long Tiêu tiến vào mẹ xe đét 4S điếm thời điểm rất nhanh thu được tiêu thụ viên nhiệt tính tiếp đón, tất cả những thứ này nguyên nhân là bởi vì triệu Long Tiêu đồng dạng là mở ra trăm vạn hào xe tới. Hả? Chiếc này đẳng cấp là được rồi. Có điều tra thật giống khá là yêu thích mở SUV triệu lòng tiêu nghe xong tiêu thụ viên tỉ mỉ sau khi giới thiệu, suy nghĩ tỉ mỉ sau khi cuối cùng quyết định trước tiên không mua SUV. Mercedes SUV cũng giúp ta giới thiệu một chút. Nam nhân sức lực chính là ở trong túi tiền tiền tài, hai tháng này thu vào đã phá 7 triệu triệu lòng tiêu tự nhiên là có sức lực có thể chậm rãi chọn, lấy hắn bây giờ tài chính, 4S trong cửa hàng tuyệt đại đa số xe có thể tùy ý hắn chọn. Được rồi, mời đi theo ta. Tuy rằng triệu Long tiêu không có lựa chọn xe, thế nhưng tiêu thụ viên em gái vẫn như cũ rất có kiên trì, nàng mại động ti chân dài to mang theo triệu lòng tiêu đi tới Mercedes SUV khu. Ai nha? Ta thật thích chiếc này, rất nhớ muốn mua, nhưng là cha cho dự toán không đủ nha. Chuyện này làm sao làm? Ở triệu Long tiêu theo tiêu thụ viên đi vào tìm thích hợp SUV thì, ở Mercedes GL cờ triển khu, một vị mặc đồ chức nghiệp nữ tử chính tội nghiệp nhìn về phía bên người tinh xảo nữ nhân. Ngươi không muốn nhìn như vậy ta, ngươi cũng biết ta không bao nhiêu tiền liền dư, nơi nào như ngươi loại này đất người giàu có, trong nhà một năm chính là 30 vạn, có điều ngươi nếu như thật muốn mua trực tiếp liền thủ phó cái 30% mà. Lưu nhã như xanh miết ngón tay ngọc khinh điểm một cái mặc đồ chức nghiệp cô gái chán. Ai nha? Thế nhưng nhân ra muốn toàn bộ khoản mà. Thủ phó thật là phiên phức. Phỉ phỉ trắng miệng khéo đưa đẩy trên mặt viết đầy xoắn xuýt hai chữ xem ra ta phải nhiều từ cha ta cái kia nhiều đào điểm hắn tiền riêng mặc đồ trước nghiệp nữ tử một mặt nhí nha nhí nhảnh cười rộ lên giữa lúc nàng phó chưa thực tiễn lấy điện thoại di động ra thời điểm nàng cặp kia tiễn thủy thu đồng đột nhiên trở to nhã như mau nhìn vậy là ai phỉ phỉ hạ thấp giọng chỉ chỉ lưu nhã như phía sau lưu nhã như cao mày xoay người thời điểm nhìn mặc một bộ thương cảm đắp một cái quần jean giản tố ăn mặc triệu long kiêu thì ánh mắt của nàng hơi lóe lên một cái hắn tại sao lại ở chỗ này Không phải nói hắn gánh vác mấy trăm ngàn nợ nần sau. Phỉ phỉ một mặt to mò hỏi. Không biết, thế nhưng hắn hiện tại, rất tự tin. Nhìn đã từng bên gối người, lưu nhã như tối có thể cảm nhận được triệu lòng Tiêu biến hóa kinh người, đã từng bởi vì gánh vác nợ nần trở nên xa đoạn, nhu nhược, làm bất cứ chuyện gì đều không có tự tin. Thế nhưng bây giờ nhìn triệu Long Tiêu, ánh mắt sắc bén, kiên định, tự tin, cái kia cỗ tung bay khí thế của dường như có thể phá hủy tất cả ngăn cản hắn đi tới sự vật. Chúng ta có muốn hay không đi cùng vị này hình nam chào hỏi à? Phỉ phỉ thận trọng nhìn Lưu Nhã Như. Quên đi, chúng ta từng người đều có từng người sinh hoạt, lẫn nhau thật là tốt rồi. Lưu Nhã Như trong lời nói mang theo một tia hạ. Được, liền chiếc này mẹ xe đét GLE 500 đi. Một bên khác cơ hồ là ở Mỹ nữ chân dài tiêu thụ viên mới vừa đem trước mắt SUV giới thiệu cho Triệu Long Tiêu thời điểm. Nhất kiến trung tình Triệu Long Tiêu liền đã chọn trước mắt tao nhã cử thú vậy SUV. Nay khoản giá là 135 vạn, ta lập tức dẫn ngươi đi công việc theo giai đoạn. Nhìn thấy triệu long tiêu như vậy quả quyết mị nữ tiêu thụ lộ ra vẻ vui sướng đến. Chờ đã. Triệu long tiêu cao mẩy lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đến ta không muốn theo giai đoạn, toàn bộ khoản mua xe các ngươi có cái gì ưu đãi. Cường hào a Nhìn thấy triệu long tiêu như vậy hào khí, mị nữ tiêu thụ viên sáng sủa trong tròng mắt né qua một tiêu nóng rực, này hơn trăm vạn nói cho liền cho, cũng không mang một điểm do dự. Có thể tưởng tượng Triệu Long tiêu tiền bạc rồi dào Ta có thể hướng về chúng ta quản lý xin một cái lớn nhất ưu đãi, kính xin ngài rời bước khu nghỉ ngơi chờ một chút. Mỹ nữ Tiêu thụ ánh mắt sáng quắc nhìn Triệu Long tiêu. Cái này hồ ly tinh làm sao như vậy xem hình nam a? Lẽ nào hình nam quyết định mua xe rồi? Phỉ Phỉ nhăn tú khí hai hàng lông mày nói rằng nhã như, này đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra, không phải nói gánh vác mấy trăm ngàn nợ lần sao? Làm sao hiện tại đều như thế thổ hảo, lại có tiền mua mẹ xe đ? Lưu nhã như có chút mê man lắc đầu một cái, nàng lúc trước cũng là không chịu được loại kia thôi trái sinh hoạt rời đi, làm sao lúc này mới hơn nửa năm thời gian biến hóa lại lớn như vậy, lẽ nào triệu lòng tiêu thật sự một lần nữa quật khởi. Tiên sinh, chào ngài, vừa nãy xin quá, có thể ưu đãi năm vạn nguyên, nói cách khác ngài hiện tại 130 vạn là có thể mua lại chiếc xe này, không chỉ có như vậy, chúng ta trả lại cho ngươi thêm trang hướng dẫn, trước sau máy thu hình, còn có đệm cùng với một cái gói quà lớn. Ở lưu nhã như hai người không hiểu thời điểm, mị nữ tiêu thụ lại một lần nữa trở lại Triệu Long Kiêu trước người. Được, có thể, cứ như vậy đi. Triệu Long Kiêu cũng là rất thẳng thắn đứng dậy nắm thẻ đi xoa tiền, đang xác định tiền trả xong xuôi sau khi, mị nữ thanh tú kiểu nhan đều hồi hộp, sau đó hắn hơi không người đem gói quả lớn cho Triệu Long Kiêu. Ừm, Triệu Long Kiêu tiếp nhận tinh phẩm gói quả sau nhìn mị nữ tiêu thụ không người thì vô tình hay cố ý chết lộ ra một điểm thật liêu hơi thở của hắn hơi một tầng. Sau đó liền tự mình xoay người đi ký tên. Nhìn thấy Triệu Long Kiêu không có phản ứng dáng vẻ, mị nữ tiêu thụ trên mặt hơi có chút thất vọng, có điều cuối cùng tống biệt Triệu Long Kiêu thời điểm, mị nữ tiêu thụ hai tay đưa lên danh thiếp của mình, lần nữa quan tâm cùng dặn Triệu Long Kiêu có chuyện gì bất cứ lúc nào có thể liên hệ nàng. Chương 66, Xuyên qua thời không, hệ thống chế tạo. Xem tiểu hồ ly kia dáng vẻ, con mắt đều sắp dán nhân ra đi rồi, thật buồn ôn. Một bên khác vẫn trốn ở một bên chú ý triệu Long tiêu phỉ phỉ hai người nhưng là gương mặt vẻ khinh bị. Hắn làm sao nhanh như vậy đi rồi? Lẽ nào đã mua xong xe? Mà nhìn thấy triệu Long tiêu rời đi cùng với mỹ nữ tiêu thụ nhiệt tình lưu nhã như có chút nghi ngờ không thôi. Làm gì như vậy xoắn suýt, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Phỉ phỉ nói trực tiếp hướng đi liếu chi trước chiêu đái hắn nam tiêu thụ. Xin chào, vừa nãy bằng hữu ta có phải là mua xe? Phỉ phỉ gọn gàng dứt khoát cho thấy thân phận của chính mình. Bằng hưu ngươi. Nam tiêu thụ lộ ra một kia nghi hoặc đến, vị này không phải sớm đã tới rồi sao? Như thế nào cùng vị kia cường hào biến thành bằng hưu? Đúng đấy. Không tin phải không? Nhã như, cho hắn xem xem các người chụp ảnh chung. Phỉ phỉ mặt không đỏ không thở gấp nhìn về phía lưu nhã như. Đối với phỉ phỉ cách làm, lưu nhã như trận tròn mắt, thế nhưng trong lòng hiếu kỳ làm cho nàng mở ra điện thoại di động nhảy ra trước kia một tấm cũ bức ảnh. Vị kia triệu tiên sinh đúng là toàn bộ khoản mua 135 vạn mẹ xe đét GLE 500. Nhìn thấy hai người trong hình thân mật chụp ảnh chung, nam tiêu thụ ở cũng không có nghi hoặc trực tiếp nói. Một, 135 vạn mẹ xe đét GLE 500. Phỉ phỉ nói chuyện đều có chút nói lắp nhìn về phía lưu nhã như người xác định trước hắn trả lương đeo mấy trăm ngàn lợn ẩn. Đúng, hầu như mỗi ngày đều có không ngừng thôi trái điện thoại. Hơn nữa, hắn lúc đó cũng rất chán chường, xa đoạn, khiến người ta không nhìn thấy hy vọng. Lưu Nhã Như cũng mê mang, quang thời gian này triệu Long tiêu rốt cuộc là đã trải qua cái gì, hiện tại làm sao trở nên như thế hảo khí trùng thiên? hơn một triệu xe toàn bộ khoản liền cho mua. Nguyên lai like các ngươi đã chia tay ha. Nam tiêu thụ ở một bên cũng là nghe được Lưu Nhã Như, khi nghe đến nàng bởi vì áp lực mà cùng triệu Long tiêu lựa chọn biệt ly, trên mặt của hắn toát ra vẻ khinh bị đến khả năng triệu tiên sinh mặt sau lại lần nữa của thời, đáng tiếc ngươi không có thể bồi bạn hắn đồng thời bắt đầu cuộc sống mới. Đúng đấy. Là ta bách vu áp lực không có thể vẫn bồi tiếp hắn, hiện tại hắn thay đổi tốt hơn, vậy ta cũng rất cao hứng dùm cho hắn. Lưu nhã như đầu tiên là một trận thất lạc, sau đó lập tức tỉnh lại đi. Có điều nói thật, người bạn trai cũ thực sự là một cái siêu cấp tiềm lực A. Không, đã biến thành một nhánh chất lượng tốt cố, thực sự là lợi hại, ngắn trong thời gian ngắn liền bắt đầu vươn mình. Phỉ phỉ thở dài nói, không biết mình trở thành hai vị mỹ nữ thảo luận hạt nhân triệu long tiêu ở đính song sau xe liền kính từ trở lại trong điếm của mình. Bởi vì có thái nhất tồn tại, vì lẽ đó có hay không triệu long tiêu ở đều không có ảnh hưởng gì, trong cửa hàng chuyện làm ăn đã chậm rãi đi tới quỹ đạo. Nhìn thấy như vậy, triệu long tiêu cũng không có khắp nơi trong điếm đại đáo đêm hôm khuya khoát, mà là đang hơn 7 giờ chung bữa tối đỉnh cao kỳ qua sau khi trở về đến công ngụ của mình. Hệ thống, có thể bắt đầu thăng cấp. Ở cửa hàng chuyện làm ăn trở nên vững vàng sau khi xuống tới, triệu long tiêu liền bắt đầu hệ thống tăng lệ ẻo. Ken Ken Có hay không tiêu hao 10 vạn điểm danh vọng giá trị tiến hành hệ thống thăng cấp? Xác định. Thăng cấp bắt đầu, lần này thăng cấp thời gian là 24 tiếng, đến lúc đó sẽ mở ra xuyên qua thời không cùng làm riêng hệ thống công năng, kính xin chờ mong. Thăng cấp thời gian 23-59-59. Ở triệu long tiêu xác nhận sau khi, hệ thống liền bắt đầu thăng cấp lên, mà triệu long tiêu nhưng lại an tâm bắt đầu chờ đợi. Ở ngày thứ 29 giờ tối khoảng trường, hệ thống thăng cấp xong xuôi, ở hệ thống tiếng nhắc nhở bên trong. Triệu Long tiêu rốt cục hiểu rõ đến hệ thống hai hạng hạt nhân công năng. Hạng thứ nhất hạt nhân công năng, xuyên qua thời không. Này một hạng công năng là thông qua tiêu hao danh vọng giá trị đến tiến hành xuyên qua thời không, 10 vạn điểm danh vọng giá trị có thể qua lại sơ cấp vị diện, 100 vạn điểm danh vọng giá trị có thể qua lại trung cấp vị diện, 1000 vạn điểm danh vọng giá trị có thể qua lại cao cấp vị diện, 1 ức điểm danh vọng giá trị có thể qua lại trí cao vị diện. Không lột như vậy danh vọng tiêu hao để Triệu Long tiêu nhìn một trận lưu luyến. Có điều lấy hắn thực lực trước mắt có thể ứng phó tuyệt đại đa số sơ cấp vị diện, còn trung cấp vị diện tương tự với hồ ca, hải tặc còn có mạ vèo loại này có thế giới tính sức mạnh phá hoại thế giới, triệu long tiêu rõ ràng còn có chút không đáng chú ý, vì lẽ đó hắn cũng không có ý định thử nghiệm qua lại đến như vậy vị diện. Đệ nhị hạng hạt nhân công năng, làm riêng hệ thống. Dựa theo hệ thống tầng cấp chia làm nguyên thủy, hoàn mỹ, vô hạn, chí cao 4 loại tầng cấp hệ thống. Nguyên thủy cấp hệ thống cần phải hao phí 10 100 vạn điểm danh vọng giá trị tiến hành làm riêng, có thể nắm giữ 3 loại công năng. Hoàn mỹ cấp hệ thống cần phải hao phí 101.000 vạn điểm danh vọng giá trị tiến hành làm riêng, có thể nắm giữ 9 loại công năng. Vô hà cấp hệ thống cần phải hao phí 1 ước đến 10 ước điểm danh vọng giá trị tiến hành làm riêng, không chỉ có là nắm giữ 18 loại công năng, hơn nữa còn bước đầu đại đạo cấp căn cơ. Chí cao cấp hệ thống cần phải hao phí 10 ước đến 100 ước điểm danh vọng giá trị tiến hành làm riêng. Loại này hệ thống công năng chỉ đứng sau thiên đạo hệ thống, có thể phong đế hóa tiên tiến quân trí cao vô thượng cảnh giới, muốn dựa theo bảo vật thậm chí nhân vật đẳng cấp tiến hành phân chia nói, trí cao cấp hệ thống thì tương đương với là vĩnh sinh trong thế giới vĩnh sinh chi môn, hoàn mỹ thế giới bên trong hoàn mỹ nhất trạng thái hoang thiên đế. Không có bất luận nhân vật nào có thể phá hủy, cũng không có tồn tại có thể mơ ước, quét ngang vạn ngàn không có địch thủ chư thiên thế giới chi tôn. Triệu Long Tiêu tự nhiên là biết vĩnh sinh chi môn cùng hoang thiên đế loại này tồn tại là khủng bố cỡ nào, là người chi tưởng tượng cực hạn đều không cách nào hình dung mạnh mẽ, mà lờ vờ ba hệ thống lại có thể chế tạo ra loại này nhân vật khủng bố đến, thực sự là khó có thể tưởng tượng tiếp tục thăng cấp, hệ thống lại sẽ xuất hiện như thế nào kinh khủng công năng. Khiến người ta mong đợi hai hạng công năng mới A. Triệu Long Tiêu con mắt tỏa sáng cảm khái chờ cha sinh nhật qua hết, liền chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm hệ thống công năng mới. Triệu Long Tiêu lòng tràn đầy chờ mong cùng chuẩn bị bên trong, tháng ngày lạng yên không tiếng động chạy qua, ở Triệu Long Tiêu cùng cha mẹ câu thông qua đi mời mười mấy vị thân thích đồng thời tham gia Triệu Sơn Hà sinh nhật. Cùng ngay sáng sớm, Triệu Long Tiêu cũng là dậy thật sớm, ở đi trong điểm tra nhìn một chút không thành vấn đề sau khi liền đem sự tình bàn giao cho tiểu vị ương, sau đó hắn sẽ đến chính mình nhà trọ dưới, lúc này nơi đó dừng một chiếc xe hàng lớn. Sư phó, ngươi đến thời điểm đem xe giúp ta vận chuyển đến an huyện, địa chỉ ta phát đến ngươi Sau đó ngươi ngày hôm nay suốt cả ngày ta cũng đã bán nước, ngươi đến rồi chỗ cần đến sau ở ngay gần tìm cái đỗ xe địa phương, sau đó chờ tin tức ta. Triệu Long Tiêu cùng xe vận tải tài xế phân phó nói. Khi chiếm được xe vận tải tài xế xác nhận sau, Triệu Long Tiêu trực tiếp lái xe về nhà, chờ đến trong nhà thì hậu muội muội Triệu Thanh Ánh đã về đến nhà, cha mẹ nhìn thấy người một nhà hiếm thấy đoàn tụ cũng là lộ ra vẻ vui sướng nụ cười đến. Bao bao làm sao ngày hôm nay không có mang đến. Triệu Long Tiêu cùng cha mẹ nói chuyện phiếm vài câu sau liền nhìn về phía Triệu Thanh Ánh. Bao bao là Triệu Thanh Ánh con gái, cũng là Triệu Long Tiêu vẫn thương yêu rất nhiều cháu ngoại trai nữ, đã có thời gian thật dài không gặp, đối với khả ái bọc nhỏ túi, hắn cũng rất là nhớ nhung. Bao bao say xe ngươi cũng không phải không biết, vốn là muốn dẫn nàng tới, nhưng nhìn nàng khó chịu dáng vẻ thì thôi. Triệu Thanh Ánh rất là bất đắc dĩ. chương 67, Triệu Sơn Hà nhân sinh đỉnh cao. Vậy ta cấp bao túi mua một ít lễ vật đến thời điểm ngươi giúp ta mang tới cho nàng. Triệu Long Tiêu nói rằng. Tại sao phải như vậy tiêu pha, bao bao lại không thiếu cái gì. Triệu thanh ánh cười nói. Cấp bao túi cũng không phải đưa cho ngươi, như vậy rông dài làm gì. Triệu Long Tiêu khinh bị liếc nhìn em gái của chính mình. Sơn Hà, đã lâu không gặp A. Ngay ở Triệu Long Tiêu cùng muội muội mình trò chuyện thời điểm, lục tục có được yêu thân thích đến gia đình hắn. Thúc, ngươi không cùng cha ta bọn họ cùng đi A. Triệu Sơn Hà đứng dậy nên tiếp trên người mặc đơn giản ống tay áo tờ sợt ông lão. Không, cha ngươi cùng tiểu hiến bọn họ cùng đi, nên cũng sắp đến rồi. Ông lão trả lời một câu. Lần này Triệu Sơn Hà sinh nhật, Triệu Long Tiêu cùng với mẹ của nàng mời rất nhiều người đồng thời lại đây tụ hội, thêm vào các gia tiểu hài tử có đại khái ngày 30 người, theo từng cái từng cái thân thích đến, Triệu Long Tiêu trong nhà bắt đầu trở nên náo nhiệt. Long Tiêu hiện tại nguy A. Lái hào xe, hơn nữa còn mở ra cái cao cấp an buồng điếm. Các ngươi là chưa từng thấy Long Tiêu trong cửa hàng buôn bán náo nhiệt. Ở triệu Long Tiêu tiểu thúc một nhà đến thời điểm, tiểu thúc mi phi sắc vũ cùng chính mình thân thích tán gẫu lên triệu Long Tiêu chuyện nghiệp đến. Đúng đấy. Lần trước đi còn có ông chủ lớn đi cho Long Tiêu khai trương ăn mừng đây. Triệu Long Tiêu có tiền đồ chuyện tình rất nhiều người đều biết, mà theo triệu Long Tiêu càng ngày càng có thể kiếm tiền cùng với sự nghiệp cất bước. Hắn ở thân thích trong mắt địa vị và danh vọng cũng càng ngày càng cao. Một đám địa bộ. Nhìn một đám thân thích ở bên kia thổi phồng triệu Long Tiêu, triệu thanh ánh trận tròn mắt nói rằng, ba mẹ cao hứng là tốt rồi. Đối với việc đó vô dụng thổi phồng, triệu Long Tiêu không cảm, thế nhưng cha mẹ nhưng là mặt mày hồng hào tiếp thu mọi người nói khoác. Rất nhanh, ở đại đa số thân thích đều đến sau khi, triệu Long Tiêu liền bắt đầu bắt chuyện mọi người cùng đi an lợi thế kỷ khách sạn, lần này hắn chuyên cửa mở cái phòng khách, số 30 người ngồi hai chác. Long Tiêu đứa nhỏ này thật là có hiếu tâm, vì cho hắn ba sinh nhật. Lại an bài rượu ngon như vậy điếm, Sơn Hà sau đó có thể cố gắng hưởng thụ An lợi thế kỷ khách sạn làm an huyện đệ nhất tinh cấp khách sạn tự nhiên là xa hoa cùng trang nhã Khi tiến vào nơi này thời điểm, Triệu Long Tiêu một đám thân thích trực tiếp bị chấn trụ Sau đó lại là một trận tiếng than thở giống như là Thủy Triều vào tới Sau đó sinh nhật tiến sẽ tự nhiên là tân khách đều vui mừng Dù sao Triệu Long Tiêu điểm chính là mỗi một chắc 188 ,8 ,8, nguyên trí tôn phần món ăn Ở thân thích chúc mừng cùng hài tử vui mừng hát sinh nhật trong tiếng ca, trên mặt mang theo hồng quang triệu Sơn Hà thổi tắt ngọn đến, lần này triệu Long Kiêu tổ chức tiệc sinh nhật để hắn rất hài lòng, cực khổ rồi hơn nửa đời người không phải là vì có mặt mũi mà. ba Ta còn có cái lễ vật muốn tặng cho người. Ở ăn xong bánh sinh nhật sau khi, mọi người còn tưởng rằng sinh nhật tụ hội cứ như vậy xong thời điểm, triệu Long Kiêu nhưng là một mặt thần bí vẻ tiêu sái đến triệu Sơn Hà bên người. Còn có kinh hỉ Vốn là hài lòng Triệu Sơn Hà có chút kinh ngạc nhìn Triệu Long Tiêu. Cái ngạc nhiên này có chút lớn, nơi này không bỏ xuống được, vì lẽ đó, chúng ta đi bên ngoài xem cái ngạc nhiên này đi. Triệu Long Tiêu một mặt thần bí nói rằng, Tiểu tử ngươi, Triệu Sơn Hà trong lòng hiếu kỳ không lớt, không chỉ là hán liền chung quanh thân thích cũng rất tò mò Triệu Long Tiêu cái này vui mừng thật lớn là cái gì, sau đó một đám người thu thập một chút sau đi ra cửa chính quán rượu mà đi ra cửa chính quán rượu thời điểm bọn họ mới nhìn đến khách sạn ở ngoài trên quảng trường ngừng một chiếc xe hàng lớn. Sư phó, có thể đem thùng xe mở ra. Theo Triệu Long Tiêu một đám người đi ra, Triệu Long Tiêu trực tiếp cầm điện thoại lên nói rằng, đây là Triệu Sơn Hà cùng một đám thân thích mí mắt một trận kinh hoàng nhìn đại xe vận tải bốn phía thùng xe chậm rãi hạ xuống, sau đó một con màu đen vắng lặng cự thú lặng lặng nuốt ở đại trên xe vận tải, nhìn con này cự thú các thân thích một trận nghẹn thở. Long Tiêu, ngươi Ngươi đây là, ta, ta. Triệu Sơn Hà nói chuyện đều có chút nói lắp, này kinh hỉ đúng là dường như Triệu Long Tiêu nói như vậy có chút lớn. Trên đời này nam nhân không có mấy cái không thích xe, Triệu Sơn Hà cũng thường thường xem xe, bởi vậy khi hắn nhìn thấy con này thu bạo cự thú thời điểm liền nhớ lại nó cái kia nhìn mà phát khiếp giá cả. Khi nó chân chân thiết thiết đặt ở trước người của hắn thì, Triệu Sơn Hà phảng phất là đưa thân vào trong động Không thể nào, chiếc xe này chẳng lẽ là Long Tiêu mua, Này kinh hỉ thật là có điểm quá đáng sợ, Long Kiêu cũng thực sự là đủ tâm lòng, hơn một triệu đây. Cái gì, chiếc xe này hơn một triệu? Trời ạ! Bạo tay như thế quả sinh nhật không khỏi có chút quá khuyết đại đi. Ở một đám thân thích ánh mắt hâm mộ bên trong, Triệu Long Kiêu dơ tay lên bên trong màu đèn chìa khóa xe đi tới Triệu Sơn Hà trước người. Cha! Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn a. kha kha, Cảm tạ cha những năm gần đây vì là trong nhà trả giá. Cũng cảm ơn ngươi cùng mụ mụ ở ta gian năm nhất, bất lực nhất thời điểm trước sau chạm sau lưng ta yên lặng ủng hộ ta, ba, sau đó nó sẽ là của ngươi. Triệu Long Tiêu nói xong trực tiếp chiếc chìa khóa xe bỏ vào Triệu Sơn Hà trong tay, cũng là giờ khắc này, Triệu Sơn Hà biết mình không phải đang nằm mơ, con trai của chính mình thật sự mua lượng trăm vạn hào xe cho rằng quả sinh nhật của mình. Quá phá phí, bằng không chúng ta cầm lui đi. Lúc này cha mẹ ở một đám thân thích rước ao vô cùng trong ánh mắt đã tiêu ngạo đến cực điểm. Bất quá bọn hắn còn chưa phải muốn để con trai của chính mình cũng bởi vì một lần sinh nhật phải hao phí hơn một triệu. Mẹ, hiện tại không thiếu tiền, chúng ta cuộc sống sau này cũng biết càng ngày càng tốt, chờ ta xử lý trong tay một ít chuyện thì, ta liền chuẩn bị muốn mua phòng, vì lẽ đó, các ngươi sau đó liền thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt đi. Đối với cha mẹ không muốn, triệu lòng tiêu thu bạo tuyên luôn Sơn Hà, thu cất đi. Dù sao cũng là hài tử một phần hiếu tâm. Triệu Sơn Hà trả ở thời điểm do dự. Triệu Long Tiêu ra ra đứng ra nói một câu. Được rồi. Vậy ta trước tiên đem xe lái xuống đến. Nghe được cha của chính mình đều nói như vậy, Triệu Sơn Hà đẩy cõi lòng tầm tình kích động đồng ý. Thực sự là quá hào khí, phụ thân sinh nhật trực tiếp đưa trăm vạn hào xe, ông trời của ta, đây là thật cường hào a. Theo Triệu Sơn Hà đem mẹ xe DET 500 lái xuống xe vận tải, không chỉ là thân thích của hắn môn, chính là xung quanh một ít từ khách sạn ra vào người xem náo nhiệt cũng là lộ ra kính phục thanh âm đến ở lại thu hoạch một đại ba tán thưởng cung ngước cao sau cảm giác mình đi tới nhân sinh đỉnh phong triệu sơn hà trực tiếp liền mở ra hào xe tiễn khách người về đến nhà ca nguyên lai like người bây giờ đã như thế thổ hào ở triệu sơn hà ô yếm vô cùng huyễn chính mình hào xe thời điểm triệu thanh ánh treo chọc lên lên keng triệu long tiêu ba khí nhìn chính mình muội chỉ một chút sau sau đó cầm điện thoại di động lên một cái thao tác sau triệu thanh ánh điện thoại truyền đến ạ lì vậy một trận chuyển khoản thanh ngay đã thu được chuyển khoản 9.999 nguyên. Cũng không thể cho ngươi nói không ta cường hào đi. Triệu Long Tiêu nhìn một mặt kinh ngạc Triệu Thanh Ánh sau cười ha hả Có tiền tùy hứng. Chương 68, hồn xuyên. Lao ca hào khí. Triệu Thanh Ánh ngẩn người sau cũng không khách khí với Triệu Long Tiêu. Sau đó liền điên cùng cho Triệu Long Tiêu gọi 666. Đương địch trở lại đem đồ vật chuyển tới các ngươi trong xe. Triệu Long Tiêu cười nói. Được rồi, ông chủ lớn nói cái gì chính là cái gì. Triệu Thanh ánh cười hì hì nói rằng, Triệu Long Tiêu lúc về đến nhà, các thân thích một cái cũng không có đi, đều ở đây gia đình hắn tán gẫu liên lạc cảm tình. Triệu Long Tiêu gọi điện thoại hỏi do trong cửa hàng không có chuyện gì sau liền an tâm ở nhà ở một tiên, cách sáng sớm trên 10 sáng sớm trở lại Hải Thành trong cửa hàng. Ngày hôm qua thu vào hơn nhiều. Ở Triệu Long Tiêu kiểm toán sau hắn lộ ra một tia bất ngờ vẻ. Đúng vậy, ngày hôm qua mặt sau đến rồi một bản 6666 nguyên khách nhân, kinh doanh đến 12 giờ rưỡi. Tiểu vị ương trên mặt có chút vẻ mệt mỏi nói. Cực khổ rồi. Triệu Long Tiêu thỏa mãn gật đầu, trực tiếp dành cho tính thực chất thật là tốt nơi từ tháng sau bắt đầu, mỗi người tiền lương để 500, hơn nữa, ta hứa hẹn sau đó hàng năm có 2 lần tiền lương tấn thăng cơ hội, tổng hợp các ngươi hàng ngày biểu hiện đến quyết định có hay không cho các ngươi ra công tư. Hoa! Ông chủ vạn Tuế Ra làm việc không cũng là vì tiền mà. Khi nghe đến Triệu Long Tiêu tuyên cáo sau khi tiếng hoan hô chuyển khắp toàn bộ cửa hàng, Lấy Triệu Long Kiêu cửa hàng phổ biến tiền lương ở toàn bộ vạn tượng kim nhai ăn uống trong điếm đều là số 1 số 2. Chưa hết, người tiếp nhận bổn điếm điếm điểm trước, trực tiếp cho ngươi tăng cường 1000 tiền lương, chỉ cần ngươi làm tốt, ngươi sau đó tăng lên tiền lương thì đều là tăng lên mấy lần. Ở tuyên bố kích động lòng người phòng lương thông cáo sau, Triệu Long Kiêu đơn độc cùng Tiểu Vị Ương gặp mặt nói chuyện. Cảm ơn lão bản. Tiểu Vị Ương kích động nhảy dựng lên, trong nháy mắt cảm giác khoảng thời gian này khổ cực đáng giá. Được rồi, Chúng ta dưới sẽ đem tin tức này nói cho tất cả mọi người, còn có, ta đón lấy có một quang thời gian có thể sẽ có chút bận rộn, có thể sẽ cách đoạn thời gian tới một lần trong cửa hàng, ngươi làm điếm trưởng phải làm tốt công việc thường ngày. Triệu Long Kiêu nói rằng, ông chủ yên tâm, ta cũng sẽ không đập phá mình chén vàng. Tiểu vị ương trịnh trọng đáp ứng nói. Sau đó, Triệu Long Kiêu liền đem tiểu vị ương bổ nhiệm làm điếm trưởng chuyện nghi thông cáo cho tất cả mọi người. Đang làm thật tất cả những thứ này sau khi Triệu Long Tiêu lại đang trong cửa hàng đợi nửa ngày, nhìn thấy thái nhất vị này người máy bếp trưởng đã có thể rất hoàn mỹ đảm nhiệm được đầu bếp tránh công tác sau, hắn mới an tâm về đến nhà. Rốt cục có chúc với thời gian của chính mình. Trở lại chính mình nhà trọ Triệu Long Tiêu rèn luyện một lúc sau khi lộ ra vẻ mỉm cười đến. Đại lão, ta cảm thấy là thời điểm bắt đầu chuẩn bị tiến hành thời không xuyên qua rồi. Triệu Long Tiêu sắc mặt kích động nói. Túc chủ có thể bắt đầu chọn phải xuyên qua thế giới. Hệ thống sẽ căn cứ nên thế giới thực lực đến tính toán xuyên qua cần danh vọng giá trị. Đại Lao Đáp, Ngươi có gì tốt kiến nghị sao? Triệu Long Tiêu tuy rằng lòng tràn đầy đang mong đợi xuyên qua, thế nhưng hắn cũng có chút mê man, dù sao hắn muốn đi thế giới thật sự là nhiều lắm, hồ Cả, mạc mẹo, một quyền siêu nhân, còn có các loại truyền hình. Kiến nghị túc chủ ở châm trước thực lực bản thân tình hướng hạ xuống tiến hành lựa chọn, còn có, xuyên qua phương thức có hai loại, một loại là hồn xuyên còn có một loại chính là lấy bản thể tiến hành xuyên qua, hồn xuyên tính an toàn sẽ khá khá hơn một chút, còn bản thể xuyên qua, một khi ở xuyên qua bên trong thế giới tao ngộ bất ngờ, cái kia ở thế giới hiện thực bên trong liền thật đã chết rồi. Hệ thống trải qua nhắc nhở để Triệu Long Tiêu lộ ra một kia cảnh giác vẻ đến, nguyên lai xuyên qua cũng là có nguy hiểm, cái kia thì không thể dựa theo chính mình yêu thích đến rồi. Hồn xuyên một khi gặp phải nguy hiểm tử vong trong thực tế sẽ được ảnh hưởng sao? Triệu Long Tiêu hỏi, Trong thực tế sẽ suy nhược tinh thần thời gian nửa năm. Đại Lao trả lời để triệu Long Tiêu thở phào nhẹ nhóm, cái này đánh đổi tuy rằng cũng rất lớn, thế nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Còn có chính là xuyên qua có thể sẽ xuất hiện tùy cơ nhiệm vụ, tốc chủ yếu là ở xuyên qua thế giới tiếng tăm càng lớn, mang đến danh vọng giá trị sẽ càng nhiều. Hệ thống bắt đầu phổ cập xuyên qua chi thức điểm. Vậy thì hồn xuyên đi. Cho tới ta lựa chọn thế giới mà. y rồng man một. Triệu Long Tiêu nghe xong xuyên qua nội dung sau châm trước luôn mãi sau quyết định ra đến. Thực lực của hắn có thể ứng đối ý rồng man bộ thứ nhất nội dung vở kịch bên trong phần lớn tình huống. Hơn nữa, bên trong thế giới này có thật nhiều công nghệ cao để Triệu Long Tiêu thèm nhỏ rãi, nếu như có thể mang về một ít công nghệ cao, cái kia Triệu Long Tiêu liền phát đạt. Ngoài ra, thử hỏi người nào nam sinh không có nắm giữ một bộ ý rồng man chiến giáp mộng đây. Vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu quyết định mặc trước hết càng thế giới chính là ý rồng man thế giới. Lần này xuyên qua cần phải hao phí 20 vạn điểm danh vọng giá trị, đồng thời trở về cũng cần tiêu hao đồng dạng danh vọng giá trị mới có thể trở về. Ở xác nhận Triệu Long Tiêu lựa chọn sau, hệ thống nhắc nhở. Đào cái dánh. Nguyên lai like xuyên qua qua lại đều cần danh vọng giá trị A. Lần này chính là 40 vạn điểm danh vọng giá trị, này tiêu hao thực sự là quá lớn. Triệu Long Tiêu cũng đánh ngụm khí lạnh nói rằng, ta còn có hai cái nghi vấn, xuyên qua thời gian cùng trong thực tế thời gian tỷ lệ là như thế nào, còn có. Ta lấy hồn xuyên hình thức xuyên qua, có thể hay không chọn lựa bám thân người. Triệu Long Tiêu lại một lần nữa đưa ra nghi vấn. Bởi vì chiều không gian trở rất nhiều nguyên nhân, vì lẽ đó hai cái thế giới thời gian tỷ lệ trên căn bản là không nhất trí, ý rồng man thế giới cùng thế giới hiện thực thời gian tỷ lệ là 121 nói cách khác nơi đó quá 12 ngày, thế giới hiện thực mới đi qua một ngày. Cho tới túc chủ vấn đề thứ hai, chọn lựa bám thân người cần tiêu hao nhiều hơn danh vọng giá trị. Nếu như Túc Chủ chọn lựa người ở xuyên qua thế giới nắm giữ cực cao địa vị và danh vọng, Túc Chủ sẽ tiêu hao lớn hơn danh vọng giá trị mới có thể tiến hành chỉ định bản thân. Hô! Triệu Long Tiêu sâu thở ra một hơi sau tỏ ra hiểu rõ, sau đó hắn gọi điện thoại nói cho người nhà của mình chính mình phải ra khỏi kém mấy ngày sau liền bắt đầu chuẩn bị tiến hành làn đầu tiên xuyên Việt. Căn cứ Túc Chủ yêu cầu, lần này xuyên qua tiết điểm định ở Tony mới vừa bị phần tử khủng bố bắt cóc sau khi... Mà Túc chủ hiểu rõ thân phận nhưng là một cái bị phần tử khủng bố giam cầm người Hoa. Theo hệ thống tuyên cáo, biểu hiện hơi có chút kích động triệu Long Tiêu xác nhận hạ xuống. Lần này xuyên qua cần thiết tiêu hao 25 vạn điểm danh vọng giá trị, tổng cộng tiêu hao 45 vạn điểm danh vọng giá trị. Bởi vì triệu Long Tiêu lựa chọn phụ ra điều kiện xuyên qua, vì lẽ đó danh vọng giá trị lại tăng lên 5 vạn điểm, cái này vẫn là có thể tiếp nhận. Bắt đầu đi. Triệu Long Tiêu mới vừa nói xong một luồng phun trào kim quang từ phía sau hắn xuất hiện. Sau đó hắn liền thẳng tắp ngã vào trên giường của chính mình. Rắt sân trương. Mà một bên khác Triệu Long Kiêu chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoàng hốt. Sau đó hắn liền cảm giác được một trận cấp thiết tiếng kêu gào đem hắn kéo về đến trong thực tế. a, Triệu Long Kiêu tỉnh lại ấn vào mỹ mắt một mặt dâu quay nón phương tây mặt. Sau đó một luồng tin tức liền từ trong đầu của hắn xuất hiện. bơ dù sơ, hòn sắt thép công ty chú vùng trung đông phân công ty kỹ sư, cũng là đồng nghiệp của hắn. Chết thiệt. Đám người kia ra tay với người quá độc ác. Bở dù sờ một mặt sự thù hận nói rằng. Ừm. Triệu Long Kiêu lúc này mới cảm giác được thân thể chuyển tới cảm giác đau đớn, không nhịn được nhíu chặt hai hàng lông mày, lúc này chợt hẹp trong không gian trả rơi ra từng tia một vết máu. Chết tiệt, đây là cái gì bắt đầu a? Với bắt đầu liền bị thương sao? Vốn đang muốn ở chỗ này đụng tới Tony đang chuẩn bị đem hắn cứu ra Triệu Long Kiêu trong lòng một trận bất đắc dĩ. Chương 69, Ninh Hót. Triệu Long Tiêu có chút hối hận không phải thân thể xuyên qua, thế nhưng hiện đang hối hận đã không còn kịp rồi. Ở này phần tử khủng bố trong căn cứ, hắn phải nhanh khôi phục lại mới có thể bảo đảm an toàn của mình cùng với tiến hành kế hoạch kế tiếp. Ken Nội dung nhiệm vụ tuyên bố Ở 3 ngày bên trong, thu được sở tạc hảo cảm, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng danh vọng giá trị 1.000, nano cấp tế bảo tái sinh dịch một nhánh. Ở Triệu Long Tiêu bắt đầu tìm cách thời điểm, hệ thống lúc này chạy ra tới quái rối. Khen nằm có lầm hay không a nhà rột còn gặp mưa chính mình cũng thành nê Bồ Tát còn muốn đi lấy lòng sợ tạ im lặng triệu long tiêu giấy rửa đứng dậy hắn nhìn một chút xung quanh dơ bẩn cũ nát hoàn cảnh sau khi bắt đầu hỏi thăm tới bờ rủ sợ tình huống chung quanh đến nay một nhóm được xưng mười giới giúp phần tử khủng bố tội ác đầy trời tuyệt đối sẽ không với ngươi nói cái gì nhân quyền triệu long tiêu bám thân đối tượng tao ngộ chính là chứng minh hắn cũng là không ngơ tức giận mắng một câu sau khi đã bị đánh còn lại nửa cái khí Ở biết đại khái tình hình sau bở rủ sở lo lắng nói với hắn mười giới giúp tựa hồ muốn rút đi nơi này, vì lẽ đó một ít không có cần thiết người và vật phải vĩnh viên ở lại chỗ này, mà không có cần thiết người và vật không chính là bọn họ hai cái kẻ xui xẻo mà. Hai người các ngươi heo lăn ra đây cho ta. Ở hai người đồng thời thương lượng đối sách thời điểm, một cái cầm trong tay xuống ống đại hắn một mặt hung ác vẻ mặt đi tới. Sao, xảy ra chuyện gì? Bở rủ sở có chút sốt sáng hỏi. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Đại hán trực tiếp là một cái báng súng đập cho bờ rủ sở thống khổ ngã nhào trên đất hoặc là đi theo chúng ta, hoặc là chết ở chỗ này. Được, đi, các người dẫn đường. Triệu Long Tiêu tuy rằng thân thể suy yếu, vẫn như cũ gắng gượng đứng lên, trả tiện đường đỡ dậy bờ rủ sở. Chờ chút nhớ phải giúp ta muôn quản chế hai người, nhớ kỹ, chờ chúng ta hỏi dò thời điểm các ngươi muốn đem phát sinh tất cả mọi chuyện nói cho chúng ta, nếu như bị chúng ta phát hiện các người đang đùa khôn vạn, lập tức xử quyết, ngược lại cũng không kém hai người các ngươi. Ở đem hai người mang tới một gian sắt thép nhà tù trước thời điểm, một vị con mắt xanh làm đại hán giữ tận vẻ mặt nói. Chúng ta rõ ràng, nhất định sẽ theo chỉ thị của ngươi. Triệu Long Tiêu giả dạng làm ý ý xúc xúc giáng dấp. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu nhu nhược biểu hiện mấy vị đại hán lộ ra khinh thường biểu hiện đến, quả nhiên chỉ có mạnh mẽ dạy dấu cẩu tài sẽ cố gắng nghe lời. Ha, mang cho ngươi hai tên trợ thủ sau đó, thủ lĩnh chúng ta giao phó đồ vật ngươi phải nhanh một chút chuẩn bị kỹ càng. Nếu như ở kiếm cớ đừng trách chúng ta không khách khí Đang đe dọa song Triệu Long Tiêu sau vài tên đại hán liền mở ra nhà tù đại môn Theo Triệu Long Tiêu hai người bị đẩy mạnh đại môn bên trong Triệu Long Tiêu nhìn chung quanh một hồi trong phòng giam Hai người sau trong con ngươi lộ ra một tia sáng sủa ánh sáng đến Hai người các ngươi là ai Nhìn thấy phần tử khủng bố cho mình đưa tới hai vị biểu hiện trật vật trợ thủ Sắc mặt dị thường tái nhợt cây đay sắc tóc bạch nhân một mặt cảnh rất nói Với người vậy kẻ xui xẻo Triệu Long Tiêu giờ khắc này có loại hy vọng lại một thôn cảm giác, vốn đang đang tính toán muốn dùng biện pháp gì tiếp cận sở tạc thời điểm, kẻ địch trực tiếp đem hắn đưa đến muốn gặp nhất nhân thân trước. Hắc. Đối với Triệu Long Tiêu nói sở tạc rõ ràng là không tin. Chúng ta đã bị giam ở đây 15 ngày, chết tiệt hòn sắt thép công ty nhất định là biết được chúng ta bị bắt cóc tin tức, lại còn không có phái người tới tìm tìm chúng ta. Bởi dù sở phẫn nộ nói rằng, hòn sắt thép công ty, sở tạc vẻ mặt hơi động, hắn là biết cái công ty này ở Mỹ kiên nước bên trong thuộc về sắt thép nghiệp bá chủ, nghiệp vụ trải rộng thế giới phạm vi. Kỳ thực chúng ta là bị phái tới giám thị các người, nếu như không dựa theo bọn họ làm, chúng ta đều phải chết. Vốn là chú ý sở tạc Triệu Long Tiêu phát hiện hắn biểu hiện sau khi biến hóa trực tiếp hãy cùng hắn công bằng. Người không kinh ngạc hơn, không muốn lộ ra bất kỳ cái gì bất ngờ vẻ mặt, không phải vậy hai chúng ta đều phải chết. Ở bờ rủ sở muốn kinh ngạc thốt lên thời điểm, Triệu Long Tiêu nhưng là một mặt như có việc trịnh trọng cảnh cáo nói Sở tác, hắn nói dĩ nhiên cũng là chân, bởi vì mấy ngày trước ta là thấy được hắn bị nơi này phần tử khủng bố đánh đập. Lúc này trợ giúp sở tạc nghệ thản tiến sĩ si đứng dậy. Tony sở tạc vẫn là rất tin tưởng nghệ thản tiến sĩ, dù sao đây chính là hắn ân nhân cứu mạng. Cái gì? Sở tác. Tony Sở Tạc, Trước đây ngươi nhưng là truyền thông giới con cưng, ngươi vị này ngàn tỷ phú hào làm sao cũng sẽ bị bắt cóc. Lúc này triệu Long tiêu đúng lúc lộ ra một bộ vẻ khiếp sợ đến. Nhìn hắn một bộ ta vừa mới nhận ra người vị này nhân vật nổi tiếng vẻ mặt Triệu Long Tiêu, sở tạc lộ ra vẻ tươi cười đến. Ken! Nội dung nhiệm vụ sở tạc hảo cảm đã hoàn thành. Ở Triệu Long Tiêu khen tặng xong sở tạc, sở tạc trong lòng tán thành hai người thời điểm, Triệu Long Tiêu trong đầu vang lên nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở. Quả nhiên, Nịnh Nọt hai cũng thích nghe, hơn nữa Triệu Long Tiêu Nịnh Nọt trả đập tâm thầm lại khiến người ta thoải mái. Triệu Long Tiêu cũng không có lập tức lĩnh cực thường. Mà là một bên trợ giúp sở tạc chế tạo sắt thép thiết giáp, một bên đang cùng sở tạc thương lượng đối sách, dù sao bọn họ đều không muốn chết. Đồng nghiệp, chỉ cần ta đây trang phục bị làm tốt, vậy bọn họ liền không đáng để lo. Đối với mình chế tạo kỹ thuật hết sức tự tin sở tạc khẳng định nói rằng, sở tạc tiên sinh, tuy rằng ngươi đúng là rất lợi hại, nhưng là bọn hắn bất kể là nhân số vẫn là trang bị trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, vì lẽ đó, ta cảm thấy ngươi nên làm hai tay chuẩn bị. Triệu Long Tiêu đề nghị ngươi có thể một bên tạo thiết giáp, một bên thử cùng ngoại giới thành lập liên hệ, chỉ cần chúng ta có thể liên lạc với ngoại giới nói, chúng ta ở bên trong trong ứng ngoài hợp, lần này chúng ta nhất định có thể chạy thoát. Ngươi nói cũng có đạo lý. Sở tắc gật gật đầu, gặp rủi ro đến mức độ như vậy hắn cũng không ở tự phụ, đúng là phải làm tốt chu toàn chuẩn bị. Đang tiếp thu Triệu Long Tiêu kiến nghị sau, sở ta không ở chăm chú với sắt thép chiến giáp trên, mà là đánh thời gian muốn lắp ráp ra một cái giản dị máy truyền tin. Trong kịch tình chỉ có sở tạc cùng nghệ thản tiến sĩ hai người chế tạo sắt thép chiến giáp còn có chút chậm, nhưng là có Triệu Long Kiêu cùng bờ rủ sở gia nhập, bọn họ tiến trình thêm nhanh hơn rất nhiều. Làm gần như 9 giờ sau khi, Triệu Long Kiêu hai người đã trải qua một hồi nghiêm nghị tra hỏi, may là hai người trước đã thông cung được, không có lộ ra bất kỳ cái gì cái hở. Hai người tinh thần mệt mỏi trở lại chính mình nhà tù sau, bờ rủ sở hưu khí vô lực bắt chuyện một tiếng sau liền rơi vào trạng thái ngủ say. Mà Triệu Long Tiêu nhưng là con ngươi tỏa sáng nhìn thẳng tối tâm nhà tù. Hệ thống, tiếp thu khen thưởng. Triệu Long Tiêu cùng hệ thống bắt đầu giao lưu. Ken, khen thưởng một nghìn điểm danh vọng giá trị, một nhánh nạ nổ cấp tế bào tái sinh dịch. Hô, mau mau hồi phục đi. Triệu Long Tiêu một bắt được bích lục tế bào tái sinh dịch sau không chút do dự một cái nuốt vào. Theo một luồng mát mẻ cảm từ trong bụng sinh sôi, Triệu Long Tiêu chỉ cảm thấy mệt mỏi thân thể xuất hiện một tia thả lỏng. chương 70, Sở Tạc lưu nghị Đang uống nả nổ cấp tế bào tái sinh dịch sau, triệu long tiêu cả người gần giống như phao vào trong nước ấm, sau đó thoải mái ngủ thiết đi. Ngày thứ hai, triệu long tiêu liền tinh thần sáng láng tỉnh lại. Hoàn toàn khôi phục, triệu long tiêu giờ khắc này thân thể thương thế đã khỏi hẳn, miệng vết thương chỉ còn dư lại từng đạo từng đạo dễ hiểu vết sẹo không chỉ có như vậy, hắn trả cảm giác mình trong thân thể tràn đầy năng lượng. Này tế bào tái sinh dịch hiệu quả thật là tốt vô cùng a Triệu long tiêu thỏa mãn nói rằng, đó là đương nhiên. Đây là tinh chiến thời kỳ cao tầng quan quân cứu mạng thuốc, chỉ cần ngươi bất tử, ngươi cũng có thể dùng này cứu mạng dược để cho mình thu được tân sinh. Nạo kiêu hệ thống nói rằng, hô, đối với hệ thống năng lực triệu long kiêu không có một chút nào nghi vấn, sau đó đứng dậy trực tiếp ở chật hẹp trong phòng giam sử dụng tới quyền cước. Tuy rằng bản thể tố chất thân thể không có mang lại đây, thế nhưng cách đấu kỹ có thể thậm chí còn lục đạo hài năng lực triệu long kiêu đều có có, ở thêm vào đã hoàn toàn khôi phục thân thể. Triệu Long Tiêu có bước đầu năng lực tự vệ. Giắt sân trương, ngươi, ngươi đây là. Một bên khác Triệu Long Tiêu thỏa thích sử dụng tới quyền cước động tinh thức tình bờ rủ sở. Bờ rủ sở có chút hoảng sợ nhìn hóa là thân thể người vũ khí mỗi một chiêu mỗi một thức đều trực kích trô yếu đồng bọn. Trung Quốc gong Triệu Long Tiêu đã sớm nghĩ xong lời giải thích. Hoa! Đây chính là Trung Quốc gong Xem ra thật là lợi hại. Đối với cái này dầu cao vạn kim giải thích, bờ rủ sở biểu thị tin tưởng không nghi ngờ cái gì gọi là thật giống vốn là rất lợi hại thật là tốt sao triệu long tiêu im lặng trợn tròn mắt ở đại khái 7 giờ thời điểm trước phần tử khủng bố lại lại đây mang theo hai người đi tìm sơ tạc ở đem hai người mang tới chỗ cần đến sau liền đem hai người đẩy mạnh trong phòng giam chúng ta muốn dành thời gian ngày hôm qua hệ thản suyết chút nữa bị này phần tử khủng bố đầu mục giết đi sơ tạc nhìn thấy hai người sau khi đi vào sắc mặt nghiêm túc nhỏ giọng nói rằng Ừm, triệu long tiêu sắc mặt ngưng lại Mười giới giúp đám này phần tử khủng bố chính đang mất đi kiên trì, hơn nữa, Tony làm cũng không phải vũ khí, mà là tự vệ thiết giáp, ở không nhìn thấy vật mình muốn thì, những này phần tử khủng bố tự nhiên phát điên. Cũng may là đón lấy có hai người trợ giúp, triệu long tiêu cùng bở rủ sở bản thân liền là kỹ sư, động thủ năng lực vẫn là rất tốt, ở hai người dưới sự giúp đỡ, sắt thép chiến giáp hoàn thành nhanh chóng. Không chỉ có như vậy, sơ tạc trả lợi dụng một ít vật liệu lắp giáp thành một cái loại nhỏ tín hiệu máy bắn. Tín hiệu máy bắn lắp ráp hoàn thành ngay lập tức liền bắt đầu hướng về quanh thân gửi đi tín hiệu cầu cứu. ở mười rơi giúp đầu mục cho một tuần kỳ hạn thứ hai đếm ngược tiên. Triệu Long Tiêu mấy người rốt cục chuẩn bị xong rồi, sắt thép chiến giáp cũng đã hoàn thành. thật ước ao a. nhìn dùng từng cái từng cái vật liệu thủ công lắp giáp hoàn thành sắt thép chiến giáp, Triệu Long Tiêu cực kỳ cảm khái. nay sở ta không hổ là phía trên thế giới này đứng đầu nhất trí giả. Phương Phương diện diện học thức đơn giản là vượt qua mạ và trên địa cầu tất cả mọi người. Sáng sớm ngày mai bắt đầu hành động, chúng ta có thể như vậy. Đang hoàn thành sắt thép chiến giáp sau khi mấy người liền ước định bắt đầu hành động. Trong thời gian này Triệu Long Tiêu cho thấy mình siêu phạm năng lực đánh lộn, vì bảo đảm sắt thép chiến giáp có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất, Triệu Long Tiêu biểu thị tiền kỳ có thể chính mình trước tiên giải quyết làm hết sức nhiều kẻ địch, đợi được không sai biệt lắm thời điểm sắt thép chiến giáp xuất hiện ở tràng. Vậy ngươi phải cẩn thận, dù sao đối phương nhưng là chiếm cứ vũ khí ưu thế đối với triệu long tiêu biểu thị sở tạc mấy người biểu thị kinh phục sẽ ta còn muốn sống sót đi ra ngoài cùng các ngươi đồng thời nâng cốc nói chuyện vui vẻ đây triệu long tiêu trong con người tình long lánh nhất định có thể sống đi ra chờ đi ra chúng ta chính là đồng thời đồng sinh cộng tử trôi qua bạn tri kỷ bạn tốt ở hoạn nạn thời gian đồng sức đồng lòng để sở tạc rất là quý trọng song phương hữu nghị sau đó sáng ngày thứ hai đại khái 10 giờ thời điểm sở tạc giả bộ thân thể xuất hiện vấn đề bắt đầu khẩn cấp kêu gọi phần tử khủng bố Vốn là đối với sở tạc vô cùng xem trường phần tử khủng bố nhất thời vội và mở ra nhà tù chuẩn bị kiểm tra làm sao cái tình huống. Đang lúc bọn hắn mở ra nhà tù tiến vào trong phòng giam kiểm tra thời điểm, ẩn dấu ở cửa triệu long tiêu ra tay rồi. Hắn ưu như cùng một cái tĩnh táo tay thợ săn bình thường hai tay nhanh như tia chớp đánh ra, hung hăng đánh ở tên cuối cùng phần tử khủng bố huyệt thái dương, ở hai gã khác phần tử khủng bố phát hiện không đúng thời điểm. Triệu Long Tiêu ngón trỏ cũng ngón giữa hóa thành ngón tay nhận mạnh mẽ xen vào một tên trong đó phần tử khủng bố yết hầu bên trong. Chết tiếp theo người muốn, ảnh. Ở tên cuối cùng phần tử khủng bố dơ lên thương chuẩn bị đem Triệu Long Tiêu quét thời điểm chết. Triệu Long Tiêu đã một cái pháo quyền hung hăng đánh ở trong lòng hắn ơi. Pháo quyền trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng trực tiếp có hắn trái tim đột nhiên đỉnh, để cả người hắn co quắp ngã trên mặt đất. Giết, giết người. Mặc dù là vì sinh tồn. Thế nhưng Triệu Long Tiêu ở đem ba người đánh giết sau khi nhìn bọn họ ngã trên mặt đất hơi co quắp thân thể trong dạ dày buồn nôn. Nhanh, đi mau. Lúc này sở tạc ba người cũng tỉnh lại, không tới 10 giây đồng hồ chỉ thấy sinh tử, mọi người lúc này mới giác tỉnh bọn họ trả thân hạ mổ sói đây. Bởi vì là quản chế góc chết vấn đề, ở Triệu Long Tiêu giải quyết đi ba tên phần tử khủng bố thời điểm, trong phòng theo dõi người còn chưa phát hiện dị dạng. Mấy người rất nhanh hành động. Đang cùng mấy cái chết đi phần tử khủng bố thay đổi quần áo sau khi liền để mấy cái chết đi phần tử khủng bố hoặc là quay lưng quản chế, hoặc là đang theo dõi góc viền đứng thẳng, tạo nên một bộ mấy người đều có ở giả tạo. Làm xong tất cả những thứ này mấy người bắt đầu chép lại phần tử khủng bố xuống ống, mà Tony mặc vào sắt thép chiến giáp cùng đi ra khỏi nhà tù. Đi mau Mấy người đều biết giả tạo không có cách nào tha bao lâu, đều là liều mạng đuổi ra ngoài, chỉ là mới chỉ 3 phút, bọn họ nhanh muốn đi ra địa quật thời điểm. Một trận kịch liệt chửi rủa thành cùng tiếng bước chân từ phía sau bọn họ truyền ra. Sợ tạc, các người đi ra ngoài trước, ta chặn một lúc. Triệu Long Tiêu cũng là liều mạng. Người. Sợ tạc mấy người chả muốn nói điều gì, Triệu Long Tiêu trực tiếp mở mang lên, bọn họ biết hiện tại không thể trì hoãn. Hơn nữa bên ngoài cũng có rất nhiều kẻ địch, bọn họ nên vì Triệu Long Tiêu dọn dẹp ra một con đường lùi đến. Giết, không giữ lại ai. Phân tử khủng bố môn đã bị triệt để nhà mau. Bọn họ dự định ngoại trừ lưu lại sở tạc cho bọn họ chế tạo vũ khí ở ngoài, những người khác toàn bộ xử quyết. Cốc cốc cốc. Chỉ là đang lúc bọn hắn chuẩn bị đánh khai sát giới thời điểm, ẩn giấu triệu long tiêu đã trực tiếp nổ súng. Cũng may là hang động hoạt động không gian có hạn, bởi vậy mặc dù triệu long tiêu thương pháp rất dở, nhưng vẫn như cũ tạo thành to lớn sát thương. Có điều loại này sát thương cũng chỉ là ngắn ngủi, tình hồn lại phần tử khủng bố lấy càng hung manh hỏa lực áp chế triệu long tiêu. ầm ầm. Ở Triệu Long Tiêu một người đã đủ giữ quan ải ngăn trở phần từ khủng bố thời điểm, bên ngoài cũng là xuất hiện nổ thật to thành sợ tắc đám người đã cùng phía ngoài kẻ địch đấu với nhau rồi. chương 71, chạy trốn. Tuyệt đối không thể để những truy binh này đi ra ngoài. Triệu Long Tiêu nhìn trong lòng đất ảnh ảnh sai sai mặt người sắc một mảnh dữ tợn. Nếu là này phía sau xuất hiện ở đuổi theo binh, trước đó có lang sau có hổ kết quả tự nhiên là bọn họ bị vây giết, bởi vậy. Triệu Long Tiêu vô luận như thế nào đều phải bảo đảm những truy binh này không có cách nào chạy ra hang động. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Triệu Long Tiêu không để ý chính mình còn giữ lại không có mấy đạn dược, điên cuồng dùng hỏa lực gáp chế lại trong lòng đất truy binh. Nổ hang động, đem hang động làm nổ sau khi, đường liền ngăn chặn. Triệu Long Tiêu ở gào thét thương pháo thanh bên trong a r n báo tác, trong đầu rất nhanh sẽ có chủ ý. Nhưng là trong tay hắn chỉ có một liều đạn, căn bản sẽ không đủ làm đạp địa phương hơn nữa coi như là làm đạp đất quật lấy hắn không chuyên nghiệp trình độ rất có thể đem mình đều cho hãm hại đi vào Ken. nhiệm vụ khẩn cấp chạy thoát tốc chủ không chỉ có phải giúp trợ nội dung vở kịch nhân vật chính Tony chạy trốn cũng phải giúp về thản tiến sĩ cùng bờ rủ sở an toàn bỏ chạy cơ tưởng một lần chỉ định tính nhận thưởng cơ hội được lúc nút chốt hệ thống nhảy ra quấy rối triệu Long tiêu đều không xác định mình có thể không thể an toàn bỏ chạy hiện tại lại muốn nhiều hai cái con ghẻ có điều hắn cũng là người quyết đoán nếu nhiệm vụ đã tuyên bố, hắn cũng không có lý do cự tuyệt ở thêm vào hệ thản là sợ ta cân nhân cứu mạng, vì lẽ đó chỉ cần đem hệ thản cũng đồng thời cứu, sợ tác đối với hắn quan cảm nhất định sẽ càng tốt hơn chiến có điều quyết đoán triệu long tiêu ở tiêu hao hết viên đạn cuối cùng sau khi không chút do dự vứt ra trong tay mình một viên cuối cùng liều đạn zerger ở ném ra liều đạn trong nấy mắt triệu long tiêu hô lớn trốn mau tránh đối với việc đó phần tử khủng bố tới nói Nghe được cái tên này, phản ứng đầu tiên chính là hướng về bên cạnh trốn. Triệu Long tiêu nhân cơ hội này một cái bổ nhào, đi tới dựa vào là người gần nhất tử vong phần tử khủng bố bên cạnh, sau đó ngọ lên súng của hắn cùng Lưu Đạn. Ầm ầm. Cơ hội là ở bắt được vũ khí trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn sau khi, Lưu Đạn nổ tung sóng trùng kích liền đem hắn hất bay đến trên vách tường. Phục. Tuy rằng nỗ lực ném tới nơi xa nhất, nhưng cuối cùng là cách nổ tung khoảng cách có chút gần, ở không xác định có thể không thể sát thương địch nhân thời điểm. Triệu Long Tiêu chính mình trái lại trước tiên bị thương. ầm ầm ầm, cảm nhận được ngũ tạng câu phần cảm giác Triệu Long Tiêu nhưng là không lo được đau đớn. Lão đạo lúc đứng dậy một mặt dữ tợn kéo cò súng. Phút, cái này lợn da vàng không muốn sông a. Nhìn máu me đầm địa Triệu Long Tiêu giống như bị điên quét thương tình hình, truy kích phần tử khủng bố bị ép tới có chút không ngóc đầu lên được. ở đến hai cái liền gần đủ rồi. Điên cuồng bắn phá mặc kệ đạn dược tiêu hao Triệu Long Tiêu hết sức chăm chú chú ý địch nhân động tĩnh, hắn cũng không phải ngốc. Một khi kẻ địch không để ý đánh đổi phản công hắn liền muốn lập tức rút lui. Hơn nữa mục đích của hắn không phải là vì sát thương kẻ địch mà là muốn liều đạn nổ hủy hang động. Hai cái, ba cái, còn có chút không đủ. Ở đến hai cái, không tới ba, mười giây đồng hồ, điên cuồng xạ kích triệu Long Tiêu đạn dược lại một lần nữa muôn cáo chung. Ở phần tử khủng bố đã tính tới triệu Long Tiêu sắp không đạn dược thời điểm, triệu Long Tiêu nhưng là không chút do dự xoay người chạy. Chết tiếp heo, chạy được không? Sớm đã bị triệu Long Tiêu ép tới một bụng tức giận phần tử khủng bố nhìn thấy triệu Long Tiêu nghỉ lửa, nhất thời điên cuồng đuổi giết đi ra ngoài. Đạp đạp đạp. Triệu Long Tiêu chạy trốn nhanh chóng, phía sau hắn tiếng xạ kích một khắc chưa từng đỉnh, thậm chí còn có một chút viên đạn ngẫu nhiên xuyên qua bên cạnh hắn để hắn một trận tê cả da đầu. Đến rồi. Đợi được triệu Long Tiêu rốt cục chạy đến hang động miệng thời điểm, hắn lộ ra vẻ kích động vẻ mặt đến. Xèo. Chỉ là chưa kịp hắn hưng phấn xong, một viên đạn xuyên qua tay trái của hắn cánh tay. Đau đớn kịch liệt để hắn kêu lên thảm thiết. Đánh chúng, nhanh hơn, hắn chạy không được. Theo một trận hưng phấn tiếng hò hét, biểu hiện thống khổ dự tận triệu long tiêu đã thấy 10 mét có hơn truy binh. Đi chết. Lúc này triệu long tiêu nơi nào trả quản an toàn không an toàn, hắn trực tiếp cầm trong tay mấy cái liệu đạn mở ra sau đó mạnh mẽ ném mạnh hướng về truy binh sau lưng. Chết tiệt phong tử. Nhìn thấy triệu long tiêu liều mạng dáng vẻ, những tiêu phần tử khủng bố thất kinh hướng về bên cạnh thoát đi. Ngã xuống đất Triệu Long Tiêu càng là dùng một cái tay mái địa, sau đó cả người dường như lăn địa hồ lô vậy lăn xuống tiểu sườn núi. ầm ẩm. Cơ hồ là khi hắn lăn xuống sườn núi thời điểm, một đạo kịch liệt trong tiếng nổ, địa quật cửa động sụp đổ, Triệu Long Tiêu cùng tử thần gặp thoáng qua. Ha, ha ha ha. May mắn còn sống sót Triệu Long Tiêu lộ ra một tia tiếng cười lớn, chỉ là hắn còn không co cao hứng bao lâu, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chết tiệt, là hệ thản. Triệu Long Tiêu không để ý đã máu thịt bè bét tay trái trực tiếp là đứng lên nhằm phía tiếng kêu nơi. Lúc này Tony chính ỉ vào sắt thép chiến giáp để ở phía trước nhất mà bờ rủ sở cùng hệ thản trốn ở một bên phụ trợ tiến công. Chỉ là chiến trường dù sao nhiều hung hiểm, ở chủ công Tony vẫn không có bị thương. Một bên hệ thản tiến sĩ nhưng là bị một viên đạn hỏa tiễn nổ tung dư âm xung kích bên trong. Cả người phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất. Hệ thản. Nhìn thấy hệ thản bị thương sở tặc đang muốn lúc xoay người. Một đạo bóng người quen thuộc ở trong tầm mắt của hắn xuất hiện. ầm ầm Sau đó sở tạc khẽ cắn răng đứng chủ công vị hấp dẫn đối thủ sự chú ý. Ở đối thủ bắn trúng hỏa lực đối phó sở tạc còn có bờ rủ sở thời điểm. Một bóng người đã lặng lẽ tìm thấy phía sau bọn họ. Ngươi, ảnh. Nên có phần tử khủng bố nhận ra được không đúng thời điểm. Triệu Long Tiêu đã lặng lẽ giết chết ba cái phần tử khủng bố. Đồng thời cướp đoạt một đống lớn bom. Lương khô nương. Triệu Long Tiêu hung hăng nổ mấy bài nước miếng sau trực tiếp đem bom ném về phần tử khủng bố sau lưng kho đạn. ầm ầm ầm. Ở một trận kinh thiên tiếng nổ mạnh, kinh khủng nổ tung sức mạnh đem ngăn chặn sở tạc phần tử khủng bố xé thành nụ mạng, mặc dù là có người may mắn còn sống sót cũng là máu thịt bé bét ngã trên mặt đất kêu rên. Giác sân trương. Nhìn một bộ màu máu địa ngục vậy cảnh tượng, sở tạc mấy người đầu tiên là sức sở sau khi sau đó nóng nảy nhằm phía Triệu Long Tiêu vừa nãy đứng địa phương. Hồ giờ khắc này triệu long tiêu vẻ mặt hốt hoảng cũng ở trong một cái hố, cũng may là hắn trước thời gian tìm cái hố, không phải vậy ngay đầu tiên sẽ bị nổ tung sức mạnh xé nát, nhưng mặc dù là không có bị nổ tung xé nát, kinh khủng sóng trùng kích vẫn như cũ rung động phổi của hắn phủ để hắn chịu đến nội thương nghiêm trọng. Đi mau. Trong hoàng hốt hắn nhìn thấy sở tạc ba người nóng nảy xông về phía mình, hắn hư nhược nói một tiếng sau liền đã hôn mê. Cùng đi, người tên khốn kiếp đáng chết này, chúng ta nói xong muốn đồng thời phao vít to gì a sở xí cờ dịp Sở tạc âm thanh khàn giọng đỡ lên Triệu Long Kiêu, sau đó ba người đồng thời thay phiên con lấy Triệu Long Kiêu bỏ chạy. Trong hoảng hốt Triệu Long Kiêu nhìn thấy có đôi khi là sợ tạc cong lấy chính mình, có đôi khi là hệ thản cong lấy chính mình, có đôi khi là bở rụ sợ cong lấy chính mình. Khi hắn nghe được bầu trời chuyển tới máy bay trực thăng thanh thì vẻ mặt hắn thư thái một hồi, hắn biết mình an toàn. chương 72, trí tuệ nhân tạo, chiến giáp đấu chiến. Rắt sân trương, rắt sân trương. Trong hoàng hốt triệu long tiêu cảm giác có người đang gọi chính mình, thế nhưng hắn chỉ kịp mở ra mắt liếc nhìn một mặt ngạc nhiên mở rủ sơ, còn có sở tặc mấy người sau, một luồng cảm giác mệt mỏi vọt tới để hắn lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Xảy ra chuyện gì? Thương thế không phải đều xong chưa? Nay đều ngày thứ ba, tại sao vẫn là tỉnh không đến? sợ tặc nhìn trên giường bệnh lại một lần nữa hôn ngủ thiếp đi triệu long tiêu gương mặt lo lắng. Cách bọn họ thoát khỏi nguy hiểm đã qua ba ngày ở trở lại nước Mỹ sau khi sở tạc liền vận dụng sức mạnh của chính mình vì là bị thương nặng Triệu Long Tiêu tìm đến tốt nhất chữa bệnh đoàn đội. Chỉ là kinh qua mấy ngày trị liệu, Triệu Long Tiêu tuy rằng thương thế khôi phục gần như, nhưng không biết nguyên nhân gì chính là tỉnh không được. Có thể là người bệnh đại Nao ý thức cũng có chút bị hao tổn, vì lẽ đó dẫn đến thức tỉnh thời gian sau này lùi lại, dù sao đại Nao ý thức loại này khôi phục chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Làm USA hàng đầu chữa bệnh chuyên gia cũng rất bất đắc dĩ. Không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì, nói chung phải bảo đảm bằng hữu của ta mau chóng khôi phục như cũ, xài bao nhiêu tiền ta đều không để ý. Sở tạc trịnh trọng nói rằng, Sở tan, chúng ta đã đã nói, công ty vũ khí nghiệp vụ nhất định phải đóng, chúng ta đã nói qua nhiều lần. Ở sở tạc mới vừa dặn dò xong bác sĩ, hắn liền cao mày nhận nghe điện thoại. Tony, ngươi làm như vậy sự tình công ty những đồng nghiệp khác môn là sẽ không đồng ý, dù sao vũ khí nghiệp vụ là chúng ta sở tạc công nghiệp tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ đóng vu khí nghiệp vụ cũng đạo dồn công ty chúng ta lợi ích bị hao tổn. Ngươi nếu là cố ý như thế, đồng sự môn nhất định sẽ bãi miễn ngươi. Một đạo thanh âm hùng hậu cảnh cáo nói. Vậy hãy để cho chúng ta nhìn ai sẽ cười đến cuối cùng đi. Sơ Tắc một mặt kiên quyết không có một chút nào thỏa hiệp trả lời làm cho đối phương trầm mặc nửa khắc sau khi cúp điện thoại. Bàng hữu, hy vọng ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại. Ta nhưng là có thứ tốt muốn cho ngươi xem à? Sơ Tắc liếc nhìn ngủ say triệu Long Tiêu sau ly khai. Hắn chả có rất nhiều chuyện muốn làm. Ngày thứ năm làm triệu long tiêu tô lúc tỉnh đúng dịp thấy bên cạnh ngủ say hệ Thản. Hắn nhìn chung quanh hoàn cảnh chung quanh sau khàn giọng mở miệng. Đây là nơi nào? Người đã tỉnh. Nghe được triệu long tiêu thanh âm hệ thản thức tỉnh. Sau đó hắn liền đem trước bỏ chạy sau tin tức nói cho triệu long tiêu. Tony hắn nhất định rất vui vẻ. Hắn mỗi ngày đều sẽ tới. Ta phải nhanh đem tin tức nói cho hắn biết cùng bờ rủ sở. Hệ thản nói xong cũng vội vàng liên hệ tới. Hệ thống Nhiệm vụ của ta hoàn thành sao? Ở hệ thản liên hệ sở tặc đám người thời điểm, Triệu Long Tiêu nhưng là trong bóng tối hỏi do hệ thống. Ken. Nhiệm vụ khẩn cấp chạy thoát đã hoàn thành, có hay không lính khen thưởng? Hiện tại có thể không thích hợp lính. Triệu Long Tiêu cự tuyệt nói, bởi vì hệ thản nói cho hắn biết sở tặc cùng bờ rủ sở đã ở trên đường chạy tới. Này! Bạn tốt của ta, nhìn thấy ngươi thức tỉnh thật sự là quá tốt. Sở tặc rất nhanh sẽ chạy tới bệnh viện. Sau đó cho Triệu Long Tiêu một cái to lớn ôm ấp, lúc này vị này mạ vẻo nhân vật chính đối với Triệu Long Tiêu vô cùng nhiệt tình. Trước bỏ chạy Triệu Long Tiêu tuy rằng trả giá nặng nghề, nhưng là thu được sở tạc coi trọng, ở sở tạc trong mắt Triệu Long Tiêu cùng hắn có quá mệnh giao tình. Giác sân trương, những ví to di a sở xí cờ dịp đó môn đã không kịp chờ đợi chờ ngươi sùng hạnh. Nhìn thấy bạn tốt thức tỉnh sở tạc tâm tình hương phấn dị thường. Vậy thì chờ ta khôi phục hoàn toàn sau, chúng ta cùng nhau đi sùng nàng Triệu Long Tiêu cười nói. Cái kia liền nói rõ. Sở tạc cười ha ha sau lộ ra một kia thần bí vẻ đến đúng rồi. Ta chả chuẩn bị cho ngươi một phần đặc thù lễ vật. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Cái gì? Triệu Long Tiêu có chút ngạc nhiên. Chờ ngươi đã kiểm tra sau xác định không thành vấn đề sau ta dẫn ngươi đi nhà ta xem. Sở tạc cười hì hì bảo lưu đáp án. Muốn đi nhà ngươi xem. Triệu Long Tiêu tim đập lọt mấy đập. Sẽ không phải là sở tạc đã tạo ra được sơ đại sắt thép chiến giáp chứ. Mặc dù có chút suy đoán, thế nhưng hắn hay là không dám xác nhận. Triệu Long Tiêu không có ở hỏi nhiều, lúc này bờ rủ Sở cũng chạy tới bệnh viện, Song Phương tự nhiên là tránh không được một trận hàn huyên, một trận chiến đấu đem bốn cái không cùng cấp tầng người nối liền cùng một chỗ. Song Phương hữu nghị đi ngang qua chiến tranh thử thách qua đi trở nên càng thêm bền chắc. Mà Triệu Long Tiêu sau khi tỉnh dậy bác sĩ rất nhanh sẽ đối với hắn tiến hành rồi một phen kiểm tra, ở xác nhận quá không thành vấn đề sau, Sở Tạc mở ra hắn Audi E8 đem hắn tải đến rồi nhà mình. Mau tới, vì chuẩn bị cho ngươi này đổ tốt, ta nhưng là tiêu tốn không ít tình lực a. Sở Tạc giống như là một cái muốn đem mình âu yếm món đồ chơi hiện ra cho người khác nhìn đứa nhỏ giống như vậy, trực tiếp mang theo Triệu Long Tiêu đi vào hắn vô địch cảnh biển phòng phòng dưới đất. Tiên sinh, đo lường đã có người xa lạ tiến vào, có hay không cho phép hắn tiến vào ngải phòng làm việc. Ngay ở Triệu Long Tiêu cùng Sở Tạc mới vừa dưới phòng dưới đất cầu thang, một đạo thuần hậu giọng nam để Triệu Long Tiêu vẻ mặt hơi động, trí tuệ nhân tạo Dạ Vĩ. Cái này dạ vịt có thể nói là ý rồng man bên trong kim bài phối giác, chỉ là dựa vào thanh âm của mình hãy thu lấy được một phiếu fans, không chỉ có như vậy, dạ vịt ở ý rồng man trong thế giới tác dụng cũng là phi thường lớn, có thể nói là sở tạc phụ tá đắc lực, sở tạc rất nhiều thiết tưởng đều là thông qua dạ vịt tiến hành giải toán cùng thiết kế. Cái này là ta bạn chi kỷ bạn tốt, sau đó dành cho hắn cùng đẹp tở vậy quên hạ. Đối mặt dạ vịt hỏi giò, sở tạc dành cho triệu long tiêu lớn nhất tán thành. mau vào đi. Sở tạc lôi kéo triệu Long tiêu tiến vào phòng làm việc của mình, sau đó triệu Long tiêu liền trận mắt hốc mồm nhìn trên sân khấu một máy màu bạc trắng kim loại chiến giáp, đối với máy này sắt thép chiến giáp triệu Long tiêu là ở không thể quen thuộc hơn. Có điều trong lòng đất chính là lắp giáp hàng, trước mắt máy này sắt thép chiến giáp mới thật sự là mắc một đại chiến giáp, Tony lúc đó chính là lái máy này sơ đại chiến giáp tiến hành kiểm tra, vì lẽ đó máy này chiến giáp có thể nói là hết thẻ bị rộng màn chiến giáp thủy tổ. Công con con con. Tony tự hồ rất mừng rỡ nhìn thấy Triệu Long Tiêu trận mắt hốc mồm biểu hiện, đi tới sơ đại chiến giáp bên người hắn vua vua chiến giáp nói rằng đây là ta đưa lễ vật cho người, sau đó nếu có phải bảo vệ lời của người khác cũng không cần như vậy liều mạng. Đưa, đưa cho ta. Triệu Long Tiêu chỉ cảm thấy kinh hỉ tới có chút quá đột nhiên, mặc dù có chút suy đoán, thế nhưng chân chính có thể không chế ý rộng màn chiến giáp thì hắn vẫn trở nên vô cùng kích động lên. Đúng vậy. Đến, thử một lần. Tony rất là xác nhận lôi kéo triệu long tiêu đi tới màu bạc trắng sơ đại chiến giáp trước. Giáp vịt, cho bằng hữu của ta mặc đi. Theo triệu long tiêu đứng lại được, ở Tony mệnh lệnh ra giáp vịt không chế được người máy đem sơ đại bị rổng màn chiến giáp tách ra, sau đó lại an đựng triệu long tiêu trên người. ca rồi. Theo từng trận khiến người ta nhiệt huyết sôi trào cơ giới lắp giáp tâm thành, triệu long tiêu rất nhanh sẽ biến thành một tôn sắt thép chiến thần. Giáp sân trương, sau đó nó chính là thuộc về ngươi chiến giáp đấu chiến, A danh tự này nói đến có chút quái lạ, có điều ở các ngươi đông phương hình như là các ngươi bên kia chiến thần đi. Tony nhìn hóa thân làm sắt thép chiến thần triệu Long Tiêu một mặt hưng phấn nói. Chương 73 đầu chiến xuất kích. Đầu chiến, đầu chiến thắng phật. Triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra vẻ chờ mong đến. Đây chính là một tôn coi trời bằng vùng chủ nhân, lúc trước suýt chút nữa đem toàn bộ thiên đình đều cho đánh xuống, lấy vị chủ nhân này tên gọi mệnh danh mình chiến giáp. Vậy ta liền để máy này chiến giáp tên vang vọng chư thiên vạn giới đi. đấu chiến bên trong triệu long tiêu trong con ngươi lộ ra một tiêu nóng rực, chính mình ngàn cân treo sợi tóc cứu sở tạc sau khi rốt cục có phong phú báo lại, hắn có đời thứ hai bị rổng màn chiến giáp, đây chính là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ vũ trang. Sở tạc được xưng lấy phạm nhân thân thể đối kháng thần linh dựa giống một cái chính là của hắn trí tuệ, còn có một cái chính là trên người bộ này trí tuệ kết tinh, ị rổng màn chiến giáp, ở hệ thống trong thương thành Bộ này nhất đại bị rổng màn chiến giáp hối đoái cần mấy trăm ngàn danh vọng giá trị, hiện tại sở tạc tặng đưa cho hắn, trực tiếp tiết kiệm được hắn lượng lớn danh vọng giá trị, chỉ cần là bộ này bị rổng màn chiến giáp cũng đã để lần này xuyên qua vật cực kỳ đăng giá. Giác sân trương, ta hiện đang dạy ngươi điều khiển bộ này đấu run giày giáp. Sau đó sở tạc tự mình giáo triệu long tiêu giá thừa này bộ chiến giáp. Đại khái bỏ ra 2 ngày nhiều thời giờ, triệu long tiêu rốt cục thông thạo thao tác đấu chiến sau đó ở sở tạc tỉ mỉ che chở bên dưới lấy chiến giáp tiến hành phi hành rất tốt người đã có thể rất hoàn mỹ thao túng bộ này đấu chiến đi tới sở tạc ra ngày thứ năm sở tạc rốt cục hoàn thành lao sư công tác sau đó liền mời triệu long tiêu cùng đi hưởng thụ sinh hoạt trong lúc xa hoa đổi truy sinh hoạt để triệu long tiêu mở mang tầm mắt mà sở tạc cũng đổi phát hiện mình lời hứa dùng bút lớn tiền tài mời mời mấy vị victoria sở sĩ cờ dịt tùy ý triệu long tiêu chọn Đang nhìn hoa mắt lựa chọn hai vị A sở xí cờ dịp sau khi Triệu Long Tiêu ở sở tạc bao xuống Tổng thống phòng riêng bên trong hưởng thụ một cái xa hoa lãng phí tiêu hồn ban đêm. Trương tiên sinh, sở tạc tiên sinh để chúng ta cùng ngươi ba ngày. Ngày thứ hai Triệu Long Tiêu tử dụ thân thể của con người cùng như bạch tuột quấn quanh ở trên người hắn chân dài to tránh thoát thời điểm. Hai vị có thiên sứ khuôn mặt vóc dáng ma quỷ a sở xí cờ dịp cười duyên nói rằng. Ba ngày. Triệu Long Tiêu sắc mặt có chút thanh. Diễm phúc này cũng thật là có chút vô phúc tiêu thụ a Hắn lúc này có chút hối hận tại sao không có lấy bản thể xuyên về tới Lấy bản thể mạnh mẽ thể phách có thể thỏa thích hưởng thụ phần này mỹ hảo gay go, suýt chút nữa quên một chuyện Triệu Long Tiêu nhìn một chút điện thoại di động thời gian sau vội vàng đứng dậy Khi tìm thấy sở tạc gian phòng thời điểm nhưng được báo cho sở tạc sáng sớm rồi rời đi Điều này làm cho Triệu Long Tiêu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên Hắn nhưng là biết toàn bộ ị rồng man nội dung vợ kịch Mà hôm nay chính là sở tàn cái này bên trong kẻ trộm lấy đi sở tạc loại nhỏ thuyền cứu nạn lò phản ứng tháng ngày, dựa theo nội dung vợ kịch phát triển sở tạc hiện tại rất nguy hiểm. Hắn trực tiếp lên sở tạc lưu cho hắn ODS-8 sau giống như bị điên nhằm phía sở tạc biệt thự. Tony, đừng trách ta, quái thì trách chính ngươi quá chuyên quyền độc đoán, công ty có chúng ta một phần tâm huyết, dựa vào cái gì ngươi như vậy tùy hứng làm chủ vứt bỏ công ty vũ khí nghiệp vụ, đó là lớn đến mức nào một bút lợi ích à? Lúc này Satan tan có chút mê say xem trong tay loại nhỏ thuyền cứu nạn lò phản ứng, cái này kiểu mới hiệu năng cao nguyên xuất hiện đủ khiến sở tạc công nghiệp vũ khí hệ thống lại lên một tầng nữa, thậm chí nghiên cứu ra trong truyền thuyết năng lượng vũ khí đến, đến thời điểm sở tạc công nghiệp có thể trưởng thành lên thành úm bờ dẻo lạ như vậy chế bá toàn cầu, đối kháng quốc gia loại cực lớn xí nghiệp, mà tên sở tan sẽ vĩnh viên khắc họa trong lịch sử. tư Satan Ngươi, Ngươi lúc này sở tạc sắc mặt bầm đen đưa tay ra muốn phải bắt được sở tan trong tay cái kia liên quan đến tính mạng hắn đồ vật nhưng sở tan nhưng là vô tình đứng lên để sở tác động tác hưởng công vô ích sở tạc người an tâm đi thôi sở tạc công nghiệp ở trong tay ta sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ sở tan lanh khóc vô tình nhìn dễ rua sở tạc một chút sau rồi rời đi không không thể để cho sở tan tùy ý làm vậy như vậy bọn gặp nguy hiểm nhìn sở tan rời đi Cảm giác sức lực toàn thân chính đang hút ra sợ tạc vẫn dây rủa bò hướng lòng đất phòng làm việc ở nơi đó có một khối tay hắn công chế luyện loại nhỏ thuyền cứu nạn lò phản ứng Tuy rằng không sánh được sở tan trong tay cái kia nhưng tối thiểu có thể khẩn cấp để hắn không cần chết đúng cơ hồ là ở sở tạc mới vừa leo xuống phòng dưới đất thời điểm một đạo nổ thật to thanh sau một chiếc hắn quen thuộc cao để giờ8 liền xuất hiện ở cửa nhà để xe khẩu này huynh đệ của ta sợạc có chút lăng lăng nhìn thần binh thiên hàng vậy triệu long tiêu Sau đó lộ ra một nụ cười khổ đến tại sao ngươi đều là ở ta chán làm nhất, tôi cần gấp trợ giúp thời điểm xuất hiện, lẽ nào ngươi đúng là ta phúc tinh sao? Cái tên nhà ngươi lúc này còn có khoảng không nói giỡn. Triệu Long Tiêu đỡ lên sở tạc, cũng còn tốt hắn có sở tạc dành cho ra vào quyền hạn không phải vậy nhà này vô địch cảnh biển trong phòng nhưng là cài đặt vô số vũ khí. Ở Triệu Long Tiêu cho sở tạc đổi đời thứ nhất loại nhỏ thuyền cứu nạn lò phản ứng sau khi vị này ý rồng man rốt cục thở ra hơi. Tony ngay ở sở tác cảm giác mình một lần nữa sống lại thời điểm nguyên bản trong kịch tình cứu trợ Tony mưa đúng lúc rồi đẹp thượng ta đến, đến rồi chỉ là không giống với nguyên nội dung vở kịch hắn cứu trợ công tác bị triệu Long Tiêu cho tiện hồ sở tan chính đang làm một cái chuyện nguy hiểm ta nhất định phải đi ngăn cản hắn ở sở tạc khôi phục như cũ sau khi hắn liền chuẩn bị lái sắt thép chiến giáp đi ra ngoài đem so sánh với triệu Long Tiêu sắt thái đơn điệu màu bạc sắt thép chiến giáp sở tạc đời thứ hai sắt thép chiến giáp càng thêm sắt thái rõ ràng Ta đi chung với ngươi, nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh, lấy ngươi tình huống bây giờ không thích hợp động thủ. ở sở tắc mặc trên sắt thép chiến giáp sau, triệu long tiêu cũng là mặc vào đấu chiến. Được, anh em, lần này chúng ta ở kề vai chiến đấu. Sở tắc trầm giọng nói rằng, sau đó cùng dỗ đẹp nói một tiếng sau rồi cùng triệu long tiêu đấu chiến đồng thời phóng lên trời. thực sự là quá khấp huyễn, có điều vì là cảm giác gì người đông phương kia đều có một bộ cơ giáp, ta nhưng không có. Dồ đẹp trong lòng có chút khó chịu. Thật giống bốn nên thứ thuộc về chính mình bị người cho chổng đi. Sợ Tan. Làm Sở Tạc bay đến Sở Tạc Công nghiệp phòng thí nghiệm thì đúng dịp thấy Sợ Tan lái ý rồng mọn trở thiết giáp đang muốn đánh giết về bộ tợ vứt một màn, điều này làm cho Sở Tạc trong nháy mắt đỏ cả mắt, liều Mạng trực tiếp lái Mark hai sắt thép chiến giáp đánh vào ý rồng mòn chờ trên người. Ầm ầm. Theo hai người điên cuồng va chạm, đại chiến kéo lên màn mở đầu. "Vứt, ngươi đi mau, nơi này giao cho chúng ta." Ở Sở Tạc cùng Sợ Tan giao chiến thời điểm, Đấu chiến đáp xuống bè bạc tờ trước người. Người là, giáp sân trương. một tự nhiên nhận thức Triệu Long Tiêu, nàng biết đây là Tony đồng sinh cộng tử chiến hữu nhất định không nên để cho sở tạc bị thương tổn. Yên tâm đi. Lần này có ta ở đây, chúng ta đồng thời kể vai chiến đấu. Triệu Long Tiêu nói xong, đấu chiến hung hãn gia nhập trong chiến đấu. Luôn luôn ham muốn thử lấy cơ giáp triển khai thuật đánh lột. Lần này ngươi chính là triển khai đối tượng, hy vọng ngươi có thể kháng đánh một điểm. Làm đấu chiến tới gần thì. Trắng bạc sắt thép chi quyền phát sinh kinh khủng tiếng giết. Bác cực, pháo quyền. chương 74, trí tuệ nhân tạo titan ầm Ẩm Một tiếng vang thật lớn, ý rồng mòn trở thân thể to lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hổ phát, mà triệu long tiêu không chế được đấu chiến giống như một chỉ săn bắn manh hổ bình thường vô giết tiến lên. Long cắn, đầu truy, tố mát quay về đá. Theo từng cái từng cái đánh lộn chiêu thuật đánh ra, ý rồng mòn trở toàn bộ trực tiếp luôn làm hình người đóng cắt bị đấu chiến một trận bạo truy cái tên này, nhìn đấu chiến thể hiện ra ác liệt, trí cực chiến giáp thuật đánh lộn, sợ tạc nuốt một ngụm nước bọt cân nhắc mình là không phải cũng muốn đi học một ít thuật đánh lộn. a, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. đối mặt đấu chiến mưa to gió lớn vậy công kích, không ngừng chịu đến thương tích dị rộng mòn chờ bạo phát. xèo, theo đạn rựa khoang mở ra, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân long vang đâm đạn đạo từ ý rồng mòn chờ cánh tay bên trong kích bắn ra. ầm ầm, gần trong gang tất khoảng cách đấu chiến không có cách nào tránh thoát đi trực tiếp bị uy lực nổ tung cho hất bay ra ngoài. Cũng còn tốt đấu chiến chiến giáp độ cứng rắn vượt xa tưởng tượng, đây chính là có thể chống đối xe tăng đạn pháo công kích mạnh mẽ phòng ngự, ong vang đâm đạo đạn công kích chỉ là để đấu chiến có chút mặt mày xám xịt mà thôi. Gay go, quên cho đấu chiến lắp đặt một bộ trí tuệ nhân tạo, cái tên này bây giờ là bằng thực lực của chính mình đang chiến đấu a. Nhìn thấy đấu chiến không thể đúng lúc né tránh công kích sợ tặc một mặt lúng túng. Hắc. Trở lại một bên khác hoàn toàn bị gây nên chiến đấu dục vọng triệu long tiêu lại một lần nữa vò trên người trước ý rồng mòn trở về mặt sức mạnh chiếm cứ ưu thế nhưng là của hắn độ bén nhạy nhưng là không sánh được khéo léo một chút đấu chiến bởi vậy triệu long tiêu lợi dụng cái này ưu thế tiến hành du chiến sơ tan lái ý rồng mòn trở vốn là không thích hợp thiếp thân chiến đấu đối mặt đấu chiến loại này am hiểu chém giết gần người chiến giáp càng là vướng trái vướng phải đánh vỡ ngươi hạt nhân nhìn ngươi còn có thể hay không thể làm ác triệu long tiêu nhìn thấy thời cơ gần như Bình tĩnh dị thường trực kích dị dòng món trơ buồng lái này, ở liên tiếp không ngừng công kích bên dưới, ý rồng món trở tầng ngoài phòng ngự rốt cục phát sinh một đạo không chịu nổi gánh nặng tiếng dên dị sau trực tiếp bị đấu chiến vỡ ra đến. Đáng chết! Nhìn thấy chính mình bản thể lộ ra ở đấu chiến trước người sở tan phát sinh một đạo tuyệt vọng tiếng gào đến. Xoát xoát! Triệu Long Tiêu không ở cho hắn cơ hội, đấu chiến sắt thép bàn tay trực tiếp kéo một cái liền đem ý rồng món chờ bên trong quay rối cái hào hào. Sau đó sở tan ở trong tiếng kêu gào thê thảm bị đấu chiến từ buồng lái này bên trong lấy ra. Tony, giao cho ngươi. Triệu Long Kiêu lấy ra sở tan sau trực tiếp đem hắn ném vào sở tặc trước người. Lúc này sở tặc sắc mặt phức tạp nhìn ngã xuống đất kêu rên sở tan. Vị này đã từng đồng bọn đem sẽ phải chịu nghiêm nghị trừng phạt. Sèo. Đang giải quyết ý rồng mòn trở sau Triệu Long Kiêu lái xe đấu chiến phóng lên trời. Không tới mấy phút liền trở về sở tạc trong phòng làm việc. Hô. Đã nghiền. Triệu Long Tiêu từ đấu chiến bên trong đi ra thời điểm toàn thân mồ hôi đầm địa, không giống với sở tạc lái sắt thép chiến giáp chiến đấu. Triệu Long Tiêu lựa chọn là cùng đấu chiến hợp làm một thể chiến đấu, như vậy có thể để cho đấu chiến bùng nổ ra trăm phần trăm tính năng. Đương nhiên tiêu hao cũng là lớn hơn rất nhiều, dù sao hắn không có trí tuệ nhân tạo tiến hành phụ trợ, thuần túy chính là dựa vào chính hắn khống chế chiến giáp. Kịch liệt chiến đấu qua sau Triệu Long Tiêu rất là mệt mỏi, trực tiếp tìm tới một gian phòng khách sau liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Mãi đến tận sáng ngày thứ hai hắn bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, đồng thời ăn điểm tâm. Mở cửa phòng nhìn thấy một mặt trầm trọng vẻ sơ tác, triệu long tiêu gật gật đầu. Ở rửa mặt xong sau khi, triệu long tiêu liền đi tới phòng khách, lúc này trong phòng khách không chỉ có là sở tạc ở, quật đã ở. Jackson, ngày hôm qua cảm ơn ngươi. Quật trịnh trọng cảm tạ ngày hôm qua triệu long tiêu hỗ trợ, nếu không phải triệu long tiêu, tiệm tơ khả năng còn muốn liều lĩnh nguy hiểm trợ giúp sở tạc chế phục y rồng mong chờ. Ta và sở tạc có thể là sinh tử tương giao chiến hưu, lời khách khí cũng không cần nói. Triệu Long Tiêu khoát tay háo một cái liền bắt đầu chăm chú đối phó trước mắt mỹ thực. Jackson, ta định cho ngươi một điểm sở tạc công nghiệp một phần trăm cổ phần. Sở Tạc nhìn đại khoái đóa di Triệu Long Tiêu mở miệng nói, đây là đối với Triệu Long Tiêu lại nhiều lần giải cứu cho hắn báo đáp. Sở Tạc báo đáp để Triệu Long Tiêu cảm khái không thôi. Tuy rằng bởi vì vũ khí nghiệp vụ đóng dẫn đến sở tạc công nghiệp cổ phiếu có chút ngã xuống, nhưng tức đã là như thế. Một phần trăm này cổ phần nhưng là đại diện cho 7-8 cái ước đô la Mỹ. Ta không muốn, giữa chúng ta tình nghị không cần dùng thứ này cân nhắc. Chỉ là đối với sở tạc thật là tốt ý, triệu Long Tiêu nhưng là dứt khoát từ chối đi. Đúng rồi, còn có một việc tình, ta chuẩn bị phải về Hoa Quốc. Ở sở tạc chả muốn nói điều gì thời điểm, triệu Long Tiêu quyết định rời đi sở tạc chú ý lực. Không phải ở chỗ này trải qua khỏe mạnh sao? Làm sao đột nhiên phải trở về Hoa Quốc? Sở tạc một mặt nghi ngờ hỏi. Người đều là sẽ nhớ nhung mình cố thổ mà. Một mực ở ngoài phiêu bạc lâu như vậy, vì lẽ đó là thời điểm nên trở về đi lá dụng về cội. Triệu Long Tiêu cũng không thể cùng sở tạc nói chuyến này vì man xuyên qua lưu trình đã chọn vẹn sao. Vì lẽ đó chuẩn bị trở về về thế giới hiện thực, vì lẽ đó, hắn liền tìm cái lý do. Vậy là ngươi dự định không ở lại Úc Ê Sở tạc hỏi, lại xác nhận triệu Long Tiêu đi ý đã quyết sau khi, sở tạc đứng lên vô vô bờ vai của hắn vậy ngươi ở nhiều đợi mấy ngày đi. Ở cố gắng chiêu đợi một thời gian ngắn, ta cũng thuận tiện cho đấu chiến lắp đặt một bộ trí tuệ nhân tạo. Như vậy ngươi sau đó lái xe đấu chiến chiến đấu cũng không cần phiền phức như vậy. Thêm tải trí tuệ nhân tạo. Triệu Long Tiêu hơi thở hơi một tầng, hắn nhưng là biết sở tạc chế tạo ra trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ đến mức nào. Đây chính là một cái có thể suy tính loại nhỏ siêu máy tính mà. Có cái này trí tuệ nhân tạo ở đây, Triệu Long Tiêu ở trong thế giới hiện thực chuyên nghiệp sẽ cao hơn một bước. Mà sở tạc hiệu suất vẫn còn rất cao Ở Triệu Long Tiêu hưởng thụ lúc sinh sống, không tới 3 ngày Triệu Long Tiêu liền cho đấu chiến thêm gắn xong một bộ trí tuệ nhân tạo. Đi vào thử một lần. Sở tắc nhìn bị hắn gọi trở về Triệu Long Tiêu, chỉ chỉ đã chuẩn bị sắp xếp đấu chiến. Được. Triệu Long Tiêu cũng rất kích động, đây chính là sở tắc xuất phẩm trí tuệ nhân tạo, không phải là xanh thẳm trên tinh cầu những kia hàng ngái dọng. Thiên sinh chào ngài, ta là trí tuệ nhân tạo titan, Có hay không mở ra phụ trợ hình thức? Theo một đạo lành lạnh giọng nữ. Triệu Long Tiêu ngẩn người sau liền đáp ứng mở ra. Sau đó một cái rất có khoa học viễn tưởng cảm giả lập màn ánh sáng ở Triệu Long Tiêu trước mắt triển khai, bao quát sức gió, nhiệt độ chờ một loạt số liệu ở Triệu Long Tiêu tầm nhìn bên trong xuất hiện. Triệu Long Tiêu kiểm tra một phen sau khi phát hiện được sự giúp đỡ của Titan, Triệu Long Tiêu bất kể là công kích, phòng thủ, vẫn là tốc độ đều có to lớn tăng lên, chỉ là một bộ trí tuệ nhân tạo để đấu chiến có thể phát huy ra sức chiến đấu trực tiếp vọt lên gấp đôi. Như thế nào, chả hài lòng không? Đối với với kiệt tác của mình, sơ tạc vẫn là rất tự tin. Thỏa mãn, có điều cũng đến rồi ta nên nói lúc cáo biệt. Triệu Long Tiêu cho sở tặc một cái to lớn ôm ấp. chương 75, trở về, biến cố. Thật muốn đi, không ở thêm mấy ngày, ta nhưng là phải dẫn ngươi đi rất nhiều hảo ngoạn đích địa phương. sơ tặc hỏi. Cuối cùng cũng có từ biệt, sớm đi muộn đi đều giống nhau. Triệu Long Tiêu cười nói hướng hồ, lại không phải là không thể đủ ở gặp mặt. Sau đó lần thứ hai nhìn thấy thời điểm ở cố gắng chiêu đãi ta. Vậy chúng ta có thể chắc chắn rồi. Sở tạc cũng không phải lập dị người, thoải mái đồng ý. Kén nở đi sân bay, sở tạc, bờ rủ sở còn có hệ thản đồng thời đến đây tống biệt triệu Long tiêu, từng cái ôm ấp sau khi triệu lòng tiêu đi tới sở tạc trước người. Đồng nghiệp, nhớ tới tương lai nếu có gặp phải cái gì khó có thể giải quyết sự tình, nhất định phải dùng cái này đến hô hoán đấu chiến. Đến thời điểm ta sẽ từ trên trời giáng xuống lại một lần nữa cùng ngươi kể vai chiến đấu. Triệu Long Kiêu lấy ra một cái khéo léo kim loại người máy. Đây là hán tối ngày hôm qua cùng hệ thống hối đoái một cái thời không máy truyền tin. Chỉ cần người sử dụng độc thầm đấu chiến ba lần tên, Triệu Long Kiêu vô luận là ở đâu cái thời không cũng có thể cảm ứng được. Đến thời điểm vô luận như thế nào Triệu Long Kiêu đều biết trở về tiến hành hiệp trợ. Được, đồng nghiệp, thuận buồn xuôi gió. Sở tắc nắm chặt trong tay khéo léo người máy chúc phúc nói. Chư vị, chúng ta tới Nhật Tài Kiến. Triệu Long Tiêu sâu thở ra một hơi sau leo lên máy bay. Hệ thống, ta và gửi vận chuyển đấu chiến sắt thép chiến giáp có thể đồng thời trở về thế giới hiện thực sao? Triệu Long Tiêu hỏi. Có thể, có điều mặt khác nhiều một vạn điểm danh vọng đáng giá vận tải phí dụ. Hệ thống ra sức nói rằng. Một vạn điểm liền một vạn điểm, ra ngày hôm nay nhưng là vô cùng cao hứng. Triệu Long Tiêu vui vẻ hành lên. Một bộ sắt thép chiến giáp ở hệ thống trong thương thành hối đoái cần mấy trăm ngàn danh vọng giá trị, hiện tại chỉ cần mấy một phần mới danh vọng giá trị là có thể bắt được, cớ sao mà không làm đây? Ở Triệu Long Kiêu rơi xuống máy bay sau khi, tìm lượng xe vận tải giúp mình đem đấu chiến vận tải đến so với góc vắng vẻ địa phương sau so hắn liền chuẩn bị trở về. Đại lão, ta nếu như trở về, thế giới này thân thể nên làm gì? Triệu Long Kiêu hỏi. Bộ thân thể này chủ nhân cũ vốn là đã ở Triệu đòn bên trong tử vong. Vì lẽ đó ngươi sau khi rời đi bộ thân thể này liền sẽ một cách tự nhiên tử vong. Đại Lao hồi đáp. Như vậy phải không? Vậy ta lần sau xuyên Việt tới không cũng chỉ có thể thân thể xuyên qua rồi. Triệu Long Tiêu hỏi. Cũng có thể thân thể xuyên qua, cũng có thể từ định nghĩa nhân vật xuyên qua, chỉ có điều tiêu tốn danh vọng giá trị không giống mà thôi. Hệ thống hồi đáp. Được, cái kia liền trở về đi. Triệu Long Tiêu gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó hắn lại dùng nhiều một vạn điểm danh vọng giá trị. Tổng cộng 21 V đút điểm danh vọng giá trị đem đấu chiến đồng thời mang về đến trong thế giới hiện thật. Hả? Làm Triệu Long Tiêu lại một lần nữa mở hai mắt ra thì, hắn đột nhiên ngồi dậy, đấu chiến chuyên trở cự dương gỗ lớn tử chính sắp đặt ở trong phòng khách. Vẫn là ban đầu thân thể thoải mái. Triệu Long Tiêu cảm nhận được trong thân thể dư thừa sức mạnh sau lộ ra vẻ mỉm cười đến đúng rồi, ta còn giống như có một lần chỉ định loại nhận thưởng cơ hội đi. Đúng, có hay không lính khen thưởng? Lĩnh? Triệu Long Tiêu xác nhận hậu tiến vào nhận thưởng không gian tiến hành nhận thưởng, lần này hắn vẫn lựa chọn chỉ định mạ vèo điện ảnh, hút, nhận thưởng. Hy vọng là tia gệ mạ chiếu xạ cơ hội, cảm giác ở tới một lần, thân thể của ta tố chất nên đạt đến thân thể cực hạ. Triệu Long Tiêu chờ mong nói rằng, Ken, nhận thưởng hoàn thành, ngài nhận thưởng đến là bị tia gệ mạ chiếu xạ qua chó cảnh mạ tịp phẩm, nên chó cảnh tiếp thụ qua hệ thống tinh chế, đã loại trừ cáo kỉnh gen, dũng manh chiến đấu, trung thành chủ nhân. Triệu Long Tiêu nghe được cuối cùng tưởng thưởng thời điểm ngần người, hụt bên trong có 3 cái bị tia gẹm mạ chiếu xạ qua cự cầu, mỗi một con không chỉ có là hình thể to lớn giống như là phản tổ giống như vậy, chả đặc biệt dũng mãnh, đuổi hụt chạy khắp nơi. Tuy rằng không phải tia gẹm mã để Triệu Long Tiêu có chút thất vọng, thế nhưng hiện tại có một con trải qua tia gẹm mạ chiếu dọi biến dị to lớn sùng vật cũng không sai, dù sao này con sùng vật chả hoàn toàn nghe lệnh của ngươi. Tiếp thu đi. Triệu Long Tiêu bắt đầu tiếp thu mà tịt phẩm. Sau đó ở một tia sáng trắng sau khi, vốn là không lớn nhà trọ trở nên càng thêm nhỏ hẹp. Trời ơi! Nhìn xuất hiện ở trước người mình đã đạt đến nơi ngược cự chó, triệu long tiêu trên mặt lộ ra một tia vẻ khó tin đến. Sùng vật, mạ tịp phẩm. Thân cao, 1,5m, thứ chi chấm đất. Thể trọng, 102 kg. Đặc tính, hụt thân thể, cực tốc khôi phục, Lương trọng. Ở mạ tịp phẩm xuất hiện ngay lập tức liền thấy triệu long tiêu. Mà triệu long tiêu tựa hồn là khắc họa cho hắn trong huyết mạch chủ nhân giống như vậy, nó một điểm cũng không có xanh sơ rửa vào đến triệu lòng tiêu bên người, sau đó lại đầu lươi thân thiết liếm triệu lòng tiêu gương mặt của. Ai u? Tên to xác, ngươi a Chờ một chút, khe nằm. Đầy mặt đều là nước miếng. Bị mạ tịp con này cự cho liếm đến đầy mặt đều là ngụm nước triệu lòng tiêu gương mặt dở khóc dở cười. Cái tên này nhưng là không hề giống là hột bên trong giữ như vậy tàn nhẫn táo bạo. Xem ra phải nhanh một chút thay cái chứa, nếu không đều không bỏ xuống được hai người các ngươi. Triệu Long Tiêu nói xong nhìn xuống chuyên trở đấu chiến cự dương gô lớn. Đúng rồi. Đang cùng mạ tìm thân cận một lúc sau khi Triệu Long Tiêu vội vàng nắm lên điện thoại di động của chính mình, mặt trên lại có 9 cái điện thoại chưa nhận, trong đó 8 cái là Tiểu Vị Ương đánh tới, còn có một cái là Triệu Thanh Ánh. Triệu Long Tiêu nhíu nhíu mày gọi lại, mình không phải là có cùng Tiểu Vị Ương đã thông báo muốn đi ra ngoài mấy ngày sau. Không có chuyện khẩn cấp tiểu vị ương hẳn là sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Ông chủ, người rốt cục trả lời điện thoại, không quay lại điện thoại nói ta đúng là muốn khóc. Ở tiểu vị ương chuyển được trong ngay mắt, nàng tràn đầy ủy khuất hằn giọng âm thanh liền truyền vào triệu long tiêu trong lỗ tai. Xảy ra chuyện gì? Triệu long tiêu cao mày hỏi dò. Có một quái nhân muốn tới tìm ngươi, nhưng là bởi vì ngươi vẫn không có ở đây nguyên nhân, vì lẽ đó ta để hắn chờ đợi ngươi, chỉ là hắn mỗi một lần lại đây chờ chúng ta trong điểm đều sẽ xảy ra vấn đề. Không phải ổ điện nổ tung chính là cái bản phá tan, sáng sớm hôm nay khoa trường hơn, toàn bộ bề ngoài đều vỡ vụ đi. Tiểu vị ưng để Triệu Long Tiêu sắc mặt khó xem. Ta hiện tại lập tức qua. Triệu Long Tiêu đáp trả lời một câu sau khi liền trực tiếp khởi hành đi trong điếm. Làm đến vạn tượng kim nhai thời điểm, có nhận ra Triệu Long Tiêu chủ quán lộ ra một tia vẻ quái dị đến, có càng là trực tiếp cười lạnh, mà khi hắn đến trong cửa hàng thời điểm, bởi vì cửa hàng phá toái duyên cớ, vì lẽ đó khách nhân cũng hầu như không có. Bên ngoài càng là không thiếu có người xem náo nhiệt. Tiệm này có phải là có cái gì thứ không sạch sẽ, làm sao hai ngày nay ra hết quái sự. Quên đi, mặc dù ăn ngon, thế nhưng luôn cảm giác rất tà môn, còn chưa phải muốn đi suối quẩy. Đến ngoài quán triệu Long Tiêu nghe từng cái từng cái người tiêu thụ sắc mặt trở nên thâm trầm lên, sau đó hắn ở người khác ánh mắt khác thường bên trong đẩy ra cửa tiệm. Ông chủ, ngày rốt cuộc đã tới. Tiểu vị ương mắt đỏ tiến lên đón. Đối phương có nói đến từ nơi nào sao? Triệu Long Tiêu trấn ăn một phen sau dò hỏi. Nói là cho ngươi đi vân tập lâu đàm luận. Tiểu vị ương tức giận bất bình nói lần trước chính là bọn họ dở trò. Nếu không những người lãnh đạo vừa vặn ở, chúng ta liền xui xẻo rồi, không nghĩ tới bọn họ còn muốn tìm chúng ta phiền phức. Các bạn vào link trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, Mạ vs VSC hóa kính võ giả. Sau đó sẽ không, ta đi tìm bọn họ đàm luận. Triệu Long Tiêu ánh mắt sâu kín nhìn về phía vân tập lâu phương hướng. Đúng rồi, trong cửa hàng bên này ta sẽ an bài người lại đây sửa chữa, ngày mai bắt đầu bình thường doanh nghiệp. Triệu Long Tiêu phân phó nói khổ cực các ngươi, Chỉ cần điếm khỏe mạnh là tốt rồi. Nhân viên cửa hàng môn ở Triệu Long Tiêu sau khi trở về thì có người tâm phúc, đồng thời cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nơi này đãi ngộ rất tốt, bọn họ cũng không muốn bởi vì những này tạp thất tạp bát sự tình ảnh hưởng chuyện làm ăn đạo đưa bọn họ thất nghiệp. Triệu Long Tiêu gọi điện thoại cho người của công ty sửa chữa để bọn họ đi tới đem bị tổn thương đồ vật chữa trị được, ở căn dặn tiểu vị ương chờ đợi người của công ty sửa chữa đến sau khi, Triệu Long Tiêu liền thẳng đi tới Vân Tập Lâu. Người tìm Lão Bản chúng ta. Vân Tập Lâu công nhân tự nhiên là nhận ra Triệu Long Tiêu, dù sao hắn có thể là bọn hắn Vân Tập Lâu chuyện làm ăn trở nên nhạt nhẽo kẻ cầm đầu. Lão Bản chúng ta không ở, ta có thể đem người bái phòng tin tức nói cho hắn biết, người ở đây lưu cái phương thức liên lạc cho ta đi. Triệu Long Tiêu rất thẳng thắn lưu lại điện thoại của chính mình, sau đó cũng không chỉ hoãn liền cáo từ ly khai, mà vân tập lâu công nhân tựa hồ sớm đã bị đả hào chiêu hô. Ở triệu Long Tiêu vừa rời đi, vân tập lâu công nhân liền đem triệu Long Tiêu tới tin tức báo cho ông chủ của chính mình. Tiểu tử kia rốt cục xuất hiện A. Ở một gian tráng lệ trong bao xương, được chính mình công nhân tin tức lâm đông thăng khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn cười rộ lên. Tiểu tử kia nếu như ở không xuất hiện, Cửa tiệm kia ở hồ ca cái này đại cao thủ đùa bỡn dưới đổ rơi mất. Hùng nhạc lúc này là một tên ám kính cũng là một mặt ba kết lấy lòng cách đó không xa đang ngồi thô lỗ khuôn mặt hán tử trung niên Úng ngô cùng ngụ. Thô lỗ khuôn mặt nam tử không nhìn lời của hai người chỉ lo chính mình uống rượu, đợi được đem giá trị gần bạn một bình rẹ mì mát tin uống sạch sau, hắn mới đánh một cái thoải mái ở no sau nhìn về phía lâm đông thăng. Ta xích hổ lấy tiền làm việc, đêm nay ngươi liền đem tiểu tử kia ước đi ra Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút để lâm ra tam công tử liên tục gặp khó người đến tột cùng là nhân vật nào. Đại hán một bộ tự tin biểu hiện nói rằng, Cùng ngài vị này hóa cảnh võ giả so ra tiểu tử kia toán nhân vật nào a? Ngươi ra tay là chuyện dễ như trở bàn tay, đợi được đem chuyện lần này giải quyết rồi, ta sẽ đích thân đánh 200 vạn đến ngày trương mục. Lâm Đông Thăng Định nói, Được rồi, nếu không xem ở chị ngươi lâm lam vân mặt mũi, ta mới chẳng muốn quan tâm các ngươi những này chuyện vặt vánh việc nhỏ tận làm lỡ thời gian của ta. Sích Hổ sau khi nói xong đứng lên, vừa tẩu biên dặn Lâm Đông Thăng mau mau đưa Triệu Long Tiêu đi ra. Này Sích Hổ quá cùng ngạo, có điều chỉ cần thực lực đầy đủ có thể giải quyết đi tiểu tử kia là tốt rồi. Lâm Đông Thăng cao mày liếc mắt nhìn Sích Hổ rời đi bóng lưng, sau đó là được cầm điện thoại di động lên cho Triệu Long Tiêu gửi thư tín hơi thở. 10 giờ tối, thành Đông Đông Khánh Sưởng dệt thấy, đợi được Triệu Long Tiêu thu được Lâm Đông Thăng phát ra tin tức thời điểm trong con ngươi của hắn lộ ra một tia lạnh lẽo vẻ, Điếc không sợ súng, lặp đi lặp lại nhiều lần trêu cho ta, vậy hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là không thể đắc tội người. Triệu Long Tiêu cách Đông Thanh Sưởng dệt cũng không xa, bởi vậy buổi tối hắn nhìn trang trí công ty đem phá hoại bề ngoài chữa trị thật sau khi liền trực tiếp lái xe tới đến nhà, vì để người van nhất, lần này Triệu Long Tiêu liền mã tị phật cũng đồng thời mang tới, bởi vì mã tị phật to lớn hình thể, ở Triệu Long Tiêu dùng một cây ống dài xích sắt nắm mã phật đi ra thời điểm. Hắn liền trở thành ánh mắt tập trung điểm. Đây là mạ tỷ sao. Làm sao sẽ lớn như vậy chỉ, tối thiểu đều có một. Buốn thức đi. Chơi ạ. Này nếu như khởi sướng điên đến ai có thể chống đỡ được. Thật là đáng sợ, đây tột cùng là cho cậu ăn món đồ gì. Làm sao cậu bắp thịt của sẽ như vậy khỏe mạnh. E sợ ba, năm người trưởng thành đều không phải là con chó này đối thủ đi. Mặc dù có xích sắt chói lấy, thế nhưng mạ tỷ phạm hình thể từ mang hoảng sợ vầng sáng. Triệu Long Tiêu bốn phía 5 mét chu vi không người nào dám tới gần, cũng còn tốt mà tìm trải qua hệ thống dạy dâu nghe theo Triệu Long Tiêu dặn dò. Bằng không này nếu như nội cân giận Triệu Long Tiêu đều không nhất định ngăn được. Hô! Theo Triệu Long Tiêu tới gần Đông Thanh Sưởng Dẹt, người đi trên đường là càng ngày càng ít, đợi được Đông Thanh Sưởng Dệt vứt bỏ sưởng khu bên trong, sớm đã có 3 bóng người chờ ở chỗ này. Thiếu ra cẩn thận, nhìn thấy Triệu Long Tiêu nắm một con cự cầu mà đến, hùng nhạc sợ hết hồn sau quả quyết đứng lâm đông Thăng trước người. Cho rằng dắt con chó ngày hôm nay là có thể ít bị đau khổ một chút sao. Lâm Đông Thăng đối với mạ tì phạm to lớn hình thể cũng có chút bỡ ngỡ, thế nhưng hắn có thể không muốn ở triệu Long Kiêu rụt rẻ. Hơn cậu cũng phải thu lệ phí. Lúc này xích hổ thân hình cao lớn đi tới triệu Long Kiêu đối diện, hắn trong con ngươi nẻ qua một tia vẻ tham lam. Mười vạn. Đối với xích hổ lâm thời nói giá Lâm Đông Thăng cũng rất bất đắc dĩ, thế nhưng ai bảo xích hổ là hắn số tiền lớn mời tới hóa cảnh võ giả, vì lẽ đó chỉ có thể đồng ý. Tiểu tử, coi như ngươi xui xẻo a. sinh hổ diêu đầu hoảng não nhìn về phía triệu long tiêu, ở xương cốt phát sinh một trận như pháo vang lên giòn rã trong tiếng, một luồng khí thế cường hãn từ xích hổ trên người bạo phát nhớ kỹ, sau đó không thể đắc tội người không nên đắc tội. Phí lời cũng thật nhiều, mà tịp, cắn hắn. Đối mặt xích hổ hung hăng lên khí thế, triệu long tiêu ánh mắt cũng biến thành bắt đầu rác liệt, sinh hổ không thể nghi ngờ là cái cường giả, thế nhưng đi ngang qua ủy rổng màn bên trong thế giới chiến đấu rèn luyện sau. Triệu Long Tiêu không có gì lo sợ. Giống. Ở Triệu Long Tiêu mệnh lệnh ra, bề ngoài xem ra cũng rất uy vũ Mạ Tị Phật thể hiện ra chính mình hung ác điên cuồng một mặt. Đây chính là có thể cùng hụt ngạnh cương mấy làn sóng hung mãnh cự cầu, khi hắn triển lộ ra khí thế đến mặc dù là lâm đông thăng hai người cũng là một trận chân chiến. Hừ, chỉ là một con giã thú mà thôi, chết. Đối mặt Mạ Tị Phật vô giết, xích hổ di chuyển, giống như một chỉ mãnh hổ ra hạp, ở Mạ Tị Phật nhảy lên gặm cắn xích hổ thời điểm xích hổ cả người dựa vào mạ tỷ phập bụng của bát cực thiếp sơn kháo ầm ầm gần giống như có pháo nổ vang thanh âm vang lên sau đó mạ tỷ phập trực tiếp là quăng bay ra ngoài đánh vào trên tường đón lấy đến thiên ngươi. ở một đòn bạo phát đánh bay mạ tỷ phập sau khi xích hổ là được ánh mắt lánh khóc nhìn về phía triệu long tiêu đến thiên ta ngươi sợ là đánh giá thấp mạ tỷ phập đi triệu long tiêu cười hì hì trong con ngươi có quỷ dị màu đỏ tươi hơi lóe lên cái gì Sinh hổ trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, ngay vào lúc này Lâm Đông thăng hai người tiếng kinh hô vang lên, sau đó một luồng gió tanh từ phía sau truyền đến. Không đúng. Sinh hổ một cái xoay người tay như bãi truy đánh quét đi ra ngoài, sau đó hắn cũng cảm giác được thủ đoạn một trận đau đớn. A. Sinh hổ phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết, hắn cảm giác mình xương cốt ở vô cùng mạnh mẽ cắn hợp lực dưới có chút phá thoái sao có thể có chuyện đó, con chó này làm sao biết sợ ta đánh vào trong thân thể hắn hoa kính bởi vì hắn có siêu cường sức hồi phục a ngươi hóa kính đối với nó mà nói thương tổn có hạn trái lại gây nên hắn hung ý sẽ nát hắn triệu long tiêu trong con ngươi lánh khóc ánh mắt lấp lóe hạ lệnh chương 77, diễn võ đường gào gừ dít lên một tiếng thanh mạ tỷ hóa thành một đoàn bóng đen nhằm phía sinh hổ ta cũng không tin sinh hổ sắc mặt thô bạo tràn ngập sắc cơ ở mạ tỷ vọt tới thời điểm hắn cũng là hóa thành một con mãnh hổ xuống núi cùng mạ tỷ chiến đấu cùng nhau Bất cực quyền chi hung hăng ở xích hổ trong tay bảy ra đến vô cùng nhòa nhuyễn. Mỗi một lần công kích xích hổ tay chân bắn chúng mạ tỳ phật thời điểm đều biết phát sinh một tiếng nổ vang. Có thể tưởng tượng hắn mỗi một lần bùng nổ ra sức mạnh có cỡ nào cồn bạo. Nhưng chính là như vậy công kích mạ tỳ phật toàn bộ an lại một điểm thương tích cũng không có. Ngược lại xích hổ quần bạo thế tiến công khơi dậy mạ tỳ phật hung tính. Vốn là bởi vì sai đánh giá mạ tỳ phật mạnh mẽ thể phách mà bị thương xích hổ ở hung mãnh bạo phát sau khi bắt đầu có chút kết lực. Thế nhưng mà tìm nhưng một điểm tiêu hao cũng không có, ngược lại là hung mãnh vồ dết để lực kiệt xích hổ liên tục bại lui. Chết tiệt, đây tột cùng là cái gì cậu, tại sao liền hóa kính võ giả đều không làm gì được nó. Nhìn xích hổ không ngừng lùi lại dáng vẻ, lâm đông thăng trong lòng một trận chấn động dữ dội. Thiếu ra, tiếp tục như vậy, ta, chúng ta e sợ gặp nguy hiểm. hung nhạc nuốt một ngụm nước bọn. Bằng không chúng ta trước tiên trốn đi. Lâm đông thăng sau khi nói xong trực tiếp quả đoán xoay người. Ở ở lại chỗ này tình thế không ổn a Ồ, ngươi không phải hẹn ta lại đây đàm luận sao? Đều vẫn không có đàm luận liền muốn đi, cũng quá không tuân theo chúng ta vị khách nhân này đi. Chỉ là đang lúc bọn hắn chuẩn bị muốn vứt bỏ xích hổ thời điểm chạy trốn, một bóng người chặn ở trước người bọn họ. Hiểu lầm, hiểu lầm a Lâm đông thăng phàn nàn gương mặt nhìn ngăn trở chính mình đường lui triệu long tiêu. Đúng. Đáp lại hắn là một đạo thẳng thắn dứt khoát lòng bàn tay, thậm chí ở lòng bàn tay chủ nhân sức mạnh khổng lồ bên dưới. Lâm Đông Thăng mấy cái răng cửa trực tiếp bị cắt đứt. Hiểu lầm nờ mờ bờ triệu Long tiêu lạnh lùng quét mắt khó có thể tin Lâm Đông Thăng một chút sau, nhìn về phía bị mạ tị phập làm cho không thể lui được nữa xích hổ. Hô! Hô! ỉ tương mà đứng xích hổ kịch liệt thở hồn hển. giờ khác này hắn trong lòng có chút tuyệt vọng nhìn trước mắt so với mánh hổ chả muốn đáng sợ hơn cự cầu, coi như là mánh hổ bị một vị hóa cảnh cường giả như thế công kích cũng phải ngã xuống, thế nhưng trước mắt chó này đến tột cùng là quái vật gì Lại một điểm thương thế cũng không có. Ngươi thả ta, ta sau đó không tìm ngươi phiền thoái. Sích hổ cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Không tìm ta phiền phức. Triệu Long Tiêu nở nụ cười ngươi biết nhân tài nào có thể không tìm ta phiền phức sao? Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta sau lưng diễn võ đường là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe ra Triệu Long Tiêu trong thanh âm sát ý xích hổ giật cả mình cảnh cáo nói. Ngươi uy hiếp ta. Vậy ngươi liền cho ta lấy chết đi chỉ là đối mặt xích hổ uy hiếp triệu long tiêu nhưng là trực tiếp hạ lệnh mạ tỳ phẩm sẽ nát hắn gào gừ theo mạ tỳ phẩm hung manh bổ giết xích hổ phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết sau đó ở mạ tỳ phẩm lợi chảo cùng răng nhọn bên dưới chịu khổ giết gì người người giết người thấy được triệu long tiêu quyết đoán mãnh liệt một mặt lâm đông thăng trực tiếp là sợ đến kệ ra quần vốn là muốn cho triệu long tiêu một bài học để hắn thức thời lui ra vạn tượng kim nhai không muốn với hắn đoạt mối làm ăn không nghĩ tới bởi vậy trả bồi thêm một vị số tiền lớn mời tới hóa kính võ giả có thể tưởng tượng đến làm xích hổ tử vong tin tức lan truyền ra ngoài sẽ khiến cho bao nhiêu phong ba dù sao một vị hóa cảnh võ giả có thể so với thành thị mười vị trí đầu người lãnh đạo mà chính là người như vậy ở tại bọn hắn trước mắt chịu khổ giết chóc đúng đấy nếu muốn tìm ta phiền phức vậy ta đương nhiên phải ngăn chặn phiền toái đi ngang qua ủy rồng man chiến đấu sau thấy máu triệu long tiêu tâm tính càng càng lãnh khốc lên hắn không sẽ chủ động trêu chọc người khác Nhưng một khi người khác điếc không sợ xuống treo trọc tới hắn, hắn không ngại đưa hắn xuống địa ngục. Ta bảo đảm vân tập lâu sau đó sẽ không xảy ra sự đoan. Nhìn triệu long tiêu thủ đoạn đâm máu, Lâm Đông Thăng đã bị sợ mất mật, hắn chỉ lo triệu lòng tiêu không đáp ứng muốn đem hắn diệt khẩu trực tiếp là hứa lấy lãi nặng. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta đem ta một bộ 242 bình phương hàn sơn biệt thự đưa cho ngươi. Lâm Đông Thăng thực sự là bị triệu long tiêu thủ đoạn đấm máu sợ rồi, nay cái quái gì vậy ở đâu là cái gì mở điếm Chuyện này quả thật là chính là đao phụ thủ, một lời không hợp liền giết người. Hơn nữa, lần này hóa kính võ giả chuyện tình cũng cần có người cho ngươi che lấp, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt hết thảy, chỉ hy vọng ngươi tha thứ ta lần này hành vi. Lâm Đông Thăng ngữ khí run cầm cập nói. Xử lý tốt chuyện này sao? Triệu Long Tiêu nhìn Lâm Đông Thăng một chút hắn không phải nói có cái gì diễn võ đường sao? Này vậy là cái gì tổ chức? Đây là phía nam người luyện võ tự chủ tổ chức ra một cái võ giả tổ chức. Kỳ thành viên tuyệt đại đa số là võ giả, cao nhất diễn võ đường chủ càng là có đan kính võ giả thực lực, được xưng cất bức hình người đạn hạt nhân, như là như vậy người đến truy tra xích hổ chết, ngươi cũng biết rất phiền thoái. Lâm Đông Thăng thấy Triệu Long Tiêu ngữ khí có điều bưng lỏng, vội vàng cho hắn phân tích lợi và hại, hắn làm chỉ có một mục đích, đó chính là để Triệu Long Tiêu rõ ràng giữ lại hắn so với giết hắn hữu dụng. Giải thích cho ta một hồi những võ giả này thực lực. Nghe được Lâm Đông Thăng nói sau, Triệu Long Tiêu bay lên nồng nặc lòng hiếu kỳ đến. Võ giả chia làm, minh kính, ám kính, hoa kính, cương kính, đan kính, còn có thần thoại vô lậu cảnh giới. Mỗi một cảnh giới thực lực đều là khác nhau một trời một vực. Đan kính võ giả ở toàn bộ cổ hạ quốc đô là bá chủ nhân vật, có thể so với cổ hạ nước quan to một phương. Lâm Đông Thăng biết gì nói lấy giới thiệu. Xem ra hoa kính cũng không ra sao a. Ngay cả ta ra cậu đều đánh không lại. Triệu Long Tiêu cười nhạt một tiếng. Nhà ngươi cậu là lợi hại. Coi như là một con mánh hổ ở hóa kính cường giả dưới sự công kích cũng đã ngũ tạng đều nát, không nghĩ tới nhà ngươi con chó này lại lông tóc không tổn hại. Lâm Đông Thăng cũng là cảm khái không thôi. Ai cái quái gì vậy có thể nghĩ đến biến dị mạ tìm pháp lại biến thái như vậy, quả nhiên không hổ là có thể cùng hụt ngạnh cương một lúc sinh vật. Có điều, sinh hổ cũng chỉ là tiến vào hóa kính không mấy năm, diễn võ đường bên trong chân chính cường giả là những kia hàng đầu hóa kính thậm chí là cường kính võ giả. Lâm Đông Thăng nói rằng, như vậy còn ngươi. Vì sao trẻ tuổi như vậy có thể mở ra lớn như vậy một cửa tiệm đến, con nhà giàu? Triệu Long Kiêu ánh mắt đánh giá Lâm Đông Thăng. Ta chỉ là vì thượng vị con em gia tộc mà thôi. Lâm Đông Thăng nở nụ cười khổ lần này gia tộc sát hoạch công trạng, ta vân tập lâu chuyện làm ăn từ từ giảm xuống nhất định là không vui, gia tộc tài nguyên cũng sẽ không phân gả cho ta bao nhiêu. Hào môn tử đệ A. Triệu Long Kiêu hết ý liếc nhìn Lâm Đông Thăng sau sau đó bắt chuyện mạ tịp vậy kế tiếp liền giao cho người, nhớ kỹ không muốn dở cho gian, không phải vậy Sích Hổ là chết như thế nào ngươi cũng thấy đấy. Hung Nhạc, đi thu thập một chút. Nhìn Sích Hổ đã người tàn tật dạng thi thể, Lâm Đông Thăng run lập cập sau khi phân phó nói: "Vâng, thiếu gia." Hung Nhạc phàn nàn trên một gương mặt trước đi thu thập, trải qua lần này bọn họ là thật sự không dám ở treo chọc Triệu Long tiêu tên sát tinh này. Chương 78: Hóa kính võ giả ảnh hưởng to lớn lực. Ma Típ Phẩm, không nghĩ tới ngươi như thế bổng. Ở trên đường trở về, Triệu Long Tiêu vớt ve Mạ Tỷ Phật đầu to nở nụ cười. Mặc dù là hắn đối mặt Hóa Kính võ giả thì đều có một loại uy hiếp cảm, Mạ Tỷ Phật nhưng là xanh xanh đánh chết một vị Hóa Kính võ giả, cái này đến từ hồn hung ác điên cuồng cự cho thực sự là mạnh đáng sợ. Có điều xác định không bị thương sao? Trở lại nhà trọ thời điểm, Triệu Long Tiêu cẩn thận kiểm tra rồi Mạ Tỷ Phật tình hình. ở cẩn thận đã kiểm tra sau mới phát hiện nguyên lai Mạ Tỷ Phật thân thể một ít xương cốt đã bị đánh đến sai rời, thậm chí là có chút dạng nước. Thế nhưng Mạ Tỷ bản thân thì có một thân thể cùng với cực tốc hồi phục, tuy rằng chịu đến một ít thương tích, thế nhưng không chỉ có không ảnh hưởng Mạ Tỷ sức chiến đấu, ngược lại vẫn có thể không ngừng cổ vũ lực chiến đấu của hắn. Không chỉ có như vậy, Mạ Tỷ cực tốc hồi phục đặc tính để hắn không sợ bị thương. Ở cách sáng sớm trên, Mạ Tỷ liền đã hoàn toàn khôi phục như cũ, cảm nhận được Mạ Tỷ cường tráng thể phách dưới dũng động cuồng bạo sức mạnh, Triệu Long tiêu cảm khái chính mình lần này là nhặt được bảo. Mặc dù không có rút chúng tia để Mạ Chiếu xạ cơ hội. Thế nhưng mạ tỷ phạm sức chiến đấu nhưng là so với một vị hóa kính võ giả chả phải tới mạnh mẽ. Ở Triệu Long Tiêu luyện tập một chút thuật đánh lộn cùng với nhìn một chút lời bạn, hắn liền đi xe chạy tới trong cửa hàng. Bởi vì đã không có xích hổ quấy rối trong cửa hàng chuyện làm ăn đã có khôi phục một ít, linh tinh có ba, năm vị khách nhân ở trong cửa hàng dùng cơm. Triệu Long Tiêu xuất hiện ổn định quan tâm, làm cho hốt hoảng một đám nhân viên cửa hàng trong lòng có an ổn cảm, ngay ở Triệu Long Tiêu ở trong cửa hàng đãi đáo 10 giờ thời điểm một mặt trắng xám, vẻ mặt lâm đông thăng mang theo mấy người đi vào trong điếm. Lão, ông chủ, bọn họ. nhìn thấy mấy ngày nay dẫn đến môn điếm chuyện làm ăn trượt kẻ cầm đầu xuất hiện, tiểu vị ương đám người trên mặt lộ ra một kia vẻ sợ hãi đến. không có chuyện gì. triệu long tiêu bình tĩnh tự nhiên nói. sau đó bệ vệ ngồi ở một cái trước bàn, hắn hướng về lâm đông thăng vây vây tay. triệu tiên sinh, chúng ta đã đem chuyển nhượng hợp đồng chuẩn bị xong. nhìn thấy triệu long tiêu vây tay lâm đông thăng rất là chân chó áp sát tới. Tình hình như vậy làm cho tiểu vị ương đám người lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, này nội dung vợ kịch phát triển tựa hồ có chút không đúng, không phải là tràn ngập mùi thuốc súng, dương cung bạn kiếm sao. Vậy liền bắt đầu đi. Triệu Long Tiêu cũng không kéo dài, ở Lâm Đông Thăng mang tới luật sư trở công nhân viên dưới sự chỉ đạo bắt đầu ký tên. Hô! Nhìn thấy Triệu Long Tiêu chân chính tiếp thu thủ hạ mình cái nào đóng giá trị hơn 500 vạn hàn sơn biệt thự sau, Lâm Đông Thăng lại là đau lòng lại là thở phào nhẹ nhõm. Đau lòng là Hàn Sơn biệt thự giá trị hơn 500 vạn, cứ như vậy nói đưa sẽ đưa, mà thở phào nhẹ nhõm thì lại là bởi vì Triệu Long Tiêu tiếp nhận rồi hắn lễ vật, sau đó thì sẽ không ở tìm hắn để gây sự. Chuyện kia thế nào rồi? Ở sang tên thật một căn biệt thự sau, luật sư cùng công nhân viên phải đi quản lý bất động sản chỗ đi chạy trình tự, mà Triệu Long Tiêu nhưng là nhìn về phía lâm đông thăng. Đã đem sự tình báo cáo cho diễn võ đường, bọn họ nên chẳng mấy chốc sẽ phái người đến điều tra. Lâm Đông Thăng vẻ mặt đau khổ nói rằng có điều hết thể ta đều sẽ an bài tốt, sẽ không ở để triệu tiên sinh trọc phiền phức. Tốt nhất như vậy. Triệu Long Tiêu liết hắn một cái, sau đó vung vung tay ra hiệu hắn có thể lì khai. Ông chủ, chuyện gì thế này? Hắn không phải muốn chỉnh chúng ta sao? Làm sao trong nháy mắt sẽ đưa ngươi một bộ biệt thự lớn? Ở một bên quan sát đến sự tình phát triển tiểu vị ương có chút mậu ép. Trải qua tối ngày hôm qua hữu hảo hiệp thương, hắn quyết định sau đó làm chúng ta thật hàng xóm. Làm bù đắp trước sai lầm mang đến thương tổn, hắn liền đem dưới tay hắn ngôi biệt thự này tặng cho ta. Triệu Long Tiêu Tử tốn nói. Hữu hảo hiệp thương. Tống biệt thự. Tiểu vị ương có chút hoài nghi nhìn chính mình ông chủ một chút, mặc dù có điểm không nghĩ ra trong đó chuyện xảy ra, nhưng là có thể làm cho đối phương như thế cam tâm tình nguyện trả giá lớn như vậy đánh đổi. Vậy khẳng định là chính mình ông chủ hoàn toàn thắng lợi, chính mình vì ông chủ này thực sự là lại tuổi trẻ, lại nhiều gì, lại thần thông quảng đại, lúc này mới bao lâu à Quá nhiều trong cửa hàng mấy ngày sự tình trong một đêm liền giải quyết rồi. Trong lúc vô tình, tiểu vị ương trong con ngươi lộ ra sao giống như sáng sủa ánh sáng đến, này sung bái ánh mắt để Triệu Long Kiêu không thể chống đỡ được, chỉ có thể chọn rời đi trong cửa hàng, vừa vặn hắn cũng bắt được Hàn Sơn biệt thự chìa khóa, có thể đi nhìn một chút. Hàn Sơn biệt thự ở vào 9 Tiên Sơn, lúc trước Thụy bảo địa sinh đập xuống mảnh đất này thời điểm được xưng muốn rèn đúc hải thành thậm chí là tỉnh Mân Hải đệ nhất khu biệt thự, mà trên thực tế nơi này cũng đúng là kiến tạo xa hoa là một thích hợp ở nhã tính nơi. Triệu Long Tiêu đi xe trải qua một loạt thủ tục chứng thực sau khi, rốt cục chính thức trở thành bên trong nghiệp chủ, khi hắn đi tới hàn Sơn biệt thự số 188 thời điểm hắn ngay lập tức đã bị trước mắt ba tầng biệt thự cho hấp dẫn. Không nghĩ tới nhân sinh gặp gỡ như vậy kinh ngạc, trước đây không lâu ta còn mắc nợ mấy trăm ngàn, hiện tại ta lại có thể lái hào xe, ở biệt thự thậm chí là để một vị gia tộc quyền thế đệ tử cuối đầu, hơn nữa có hệ thống sau khi, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng đặc sắc. Triệu Long Tiêu cảm khái trong lúc đó đi vào 3 tầng biệt thự bên trong, đối với với biệt thự của chính mình Lâm Đông Thăng tự nhiên là tận thiện tận mỹ trang trí, đối với Lâm Đông Thăng trang trí phong cách, Triệu Long Tiêu tuy rằng không phải hài lòng nhất, thế nhưng cũng cảm thấy không cần thiết ở đổi, cho nên trực tiếp dự định là dò sách vào ở. Ồ, không chỉ có là 3 tầng, lại lòng đất còn có một tầng. Ở Triệu Long Tiêu du lãm toàn bộ biệt thự sau khi có kinh hỉ phát hiện. Cứ như vậy, đấu chiến là có thể đặt đến bí ẩn địa tầng tiếp theo trong không gian mà mạ tỷ nhưng là làm thông thường hộ vệ triệu long tiêu mỹ tư tư quy hoạch lên ở triệu long tiêu này vừa bắt đầu quy hoạch thời điểm một bên khác ở lâm đông thăng đem xích hổ tử vong tin tức hối báo lên thời điểm toàn bộ diễn võ đường đều phát sinh rung động dữ dội người nói xích hổ chết rồi ở một gian cổ hương cổ sắt trên có lơ lửng một mặt long tiêu bảng hiệu bên trong đại sảnh một vị tuổi gần hoa giáp ông lão ánh mắt sắc bén nhìn về phía đầu dưới màu đen áo khoác ngoài người trung niên đúng thế Màu đen áo khoác ngoài người trung niên ở ông lao dưới ánh mắt có chút tê dại ra đầu hồi đáp cố chủ nói phát hiện xích hổ thời điểm hình như là bị món đồ gì cho căn chết. buồn cười, coi như là sư tử con cọp cũng không cách nào toàn thắng một tên hóa kính võ giả, mà hóa kính võ giả nếu như muốn chạy trốn, sư tử con cọp cũng không có cách nào đuổi theo hắn, xích hổ lại là bị căn chết, ta không tin, để thẩm lý và phán quyết tiểu đội người xuất phát đi thăm dò một chút chuyện này. Lâm Việt Đại Sư Như vậy có thể hay không gây nên địa phương chính phủ phản cảm, dù sao cổ hạ quốc pháp quy nhưng là quy định, hóa kính võ giả đoàn thể không thể vô cớ tiến vào những khắc hành chính khu còn hạn. Áo khoác ngoài người trung niên có chút do dự nói rằng: "Hải Thành bên kia ta đi câu thông, còn ngươi mà?" "Đem sự tình làm cho ta thật là được rồi." Ông lão Lâm Việt thân là thành tiểu cương kính võ đạo đại sư tự nhiên là có to lớn quyền thế, hắn có thể trực tiếp cùng Hải Thành lãnh đạo tiến hành đối thoại. Chương 79 Chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật. Tỉnh Nam Quảng vài tên hóa kính cấp cao cấp võ giả muốn tới chúng ta Hải Thành bên này làm việc. Hải Thành bên này phụ trách võ giả công việc chính là lần trước cùng Triệu Long Tiêu có duyên gặp mặt một lần Vương Cục trưởng. Lúc này hắn chính nhữ mày ngồi ở trong phòng làm việc của mình. Hải Thành bên này chuyện gì xảy ra lại muốn để diễn võ đường lâm Việt Đại sư gấp gáp như vậy. Vương Cục trưởng suy nghĩ sâu sắc một lúc sau khi liền gọi điện thoại gọi đến trợ thủ của chính mình chuẩn bị điều tra chuyện này diễn võ đường thẩm lý và phán quyết tiểu đội muốn tới một bên khác đồng dạng nhận được tin tức lâm đông thăng cũng giật ngụm khí lạnh nếu nói thẩm lý và phán quyết tiểu đội đó cũng đều là do hóa kính cao cấp võ giả tạo thành tinh nhuệ tiểu đội chuyên môn điều tra một ít gây bất lợi cho diễn võ đường chuyện tình không nghĩ tới bởi vì xích hổ tử vong đã kinh động cái này tiểu đội lâm đông thăng vừa nghĩ tới muốn đối mặt thẩm lý và phán quyết tiểu đội hắn liền lòng tràn đầy cay đắng đã biết làm được chuyện gì a không chỉ có không có đánh kích ở đối thủ trái lại trả tổn thất nặng nề, hiện tại càng là phải xử lý một cái phiền toái lớn. Thiếu gia, chúng ta nên làm gì? Bằng không để gia tộc đi cùng diễn võ đường giao thiệp chứ? Hung Nhạc ở một bên đề nghị. Ngươi cảm thấy gia tộc sẽ vì ta ra mà sao? Dù sao gia tộc chúng ta bên trong sức chiến đấu cao nhất cũng chính là võ giả đại sư, cùng diễn võ đường như vậy bá chủ so ra lại được cho cái gì? Lâm Đông Thăng tự giễu nợ nụ cười không có chuyện gì, ta đã nghĩ xong lời giải thích. Liền đem xích hổ chết quy kết đến yêu quái quái phá lên đi. Dù sao ai sẽ nghĩ tới một vị hóa kính võ giả sẽ chết ở một con chó trong miệng. Yêu quái quái phá. hung nhạc tuy rằng cảm thấy lấy cơ này có chút vô căn cứ, thế nhưng hiện tại cũng không có những phương pháp khác. Hơn nữa, yêu quái cũng đúng là tồn tại. Đây là có thực lực võ giả đều biết chuyện tình. Chỉ có điều bởi vì cổ hạ đế quốc đại lực chén ép, yêu quái đã chui dấu tiến vào thâm sơn đại trạch bên trong. Được rồi, chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng chứng cứ. Không phải vậy đến thời điểm không cách nào thuyết phục thẩm lý và phán quyết tiểu đội người thì phiền thoái. Lâm Đông Thăng đứng dậy đi chuẩn bị. Ở khắp nơi chặt chẽ hành động thời điểm, Triệu Long Tiêu nhưng là thành thời đem mạ tị cùng đấu chiến vận đưa đến Hàn Sơn biệt thự số 188. Biệt thự lớn chính là ở thoải mái, đủ lớn không gian có thể để cho hắn có súng tốc hoạt động không gian. Hắn ở đem đấu chiến để tốt xuống đất không gian sau khi liền mở ra đấu chiến bên trong trí tuệ nhân tạo Titan. Đo lường đến hoàn cảnh xa lạ, có hay không tiến hành được? Ở mở ra Titan ngay lập tức, cái này trí tuệ nhân tạo cũng đã cảm nhận được bốn phía không giống. Ở triệu Long tiêu đồng ý sau khi, Titan liền bắt đầu liên tiếp lên thế giới này inter quen thuộc trước mặt thế giới. Hoàn hảo là trí tuệ nhân tạo, hắn chỉ có thể tuần hoàn chủ nhân của chính mình, không gặp qua nhiều hỏi do cái gì, bởi vậy cũng tránh khỏi triệu Long tiêu giải thích thời gian. Titan, có thể hay không giúp ta thiết kế một khoản trí năng tiểu phần mềm hậc, chủ yếu là nhằm vào điện thoại di động người sử dụng có thể thông qua ngự âm thao tác điện thoại di động, đồng thời cái này phần mềm hắc còn có thể tối ưu hóa hệ thống, tự động thanh trừ vô dụng rác rưởi, tăng cao điện thoại di động hiệu suất. Triệu Long Tiêu ở Titan liền vòng khai bắt đầu quen thuộc thế giới này tình hình thời điểm, hắn hỏi ý nói, có thể, ta tương hội tại ngày mai đem thiết kế thật này quản trí năng tiểu phần mềm hắc. Titan trả lời để Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ hưng phấn đến, cứ như vậy mình một cái khác kế hoạch cũng có thể bắt đầu rồi thành lập công ty bắt đầu tiến vào công nghệ cao sản nghiệp. dù sao nếu muốn cuộc sống tự do tự tại vậy sẽ phải thực hiện tài vụ tự do. hơn nữa công nghệ cao sản nghiệp quật khởi cũng có trợ giúp triệu long tiêu thu hoạch danh vọng giá trị. mà hắn yêu cầu titan thiết kế một khoản điện thoại di động trí năng phần mềm hợp chính là hắn tiến hành khoa học kỹ thuật sản nghiệp bước thứ nhất. tự cấp titan hạ đi tới sanh thảm tinh cầu nhiệm vụ thứ nhất sau khi triệu long tiêu đi ra cửa chọn mua hải thèm. hàn sơn biệt thự trong tuy rằng phương tiện đầy đủ hết thế nhưng một ít đồ dùng hàng ngày Triệu Long Kiêu hay là muốn tự mình chọn mua. Tìm ra loại cỡ lớn siêu thị một trận điên cùng chọn mua sau khi, bỏ ra sắp tới 15,000 sau khi rốt cục đem đồ vật chọn mua hoàn thành, thuê một chiếc tiểu xe vận tải Triệu Long Kiêu rất nhanh lại một lần nữa đi tới Hàn Sơn Biệt Thự Trong, cùng sư phó đồng thời đem đồ vật ta đến Biệt Thự Trong sau Triệu Long Kiêu rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Triệu Long Kiêu đơn giản thu thập một phen sau khi trở về đến mình tiểu nhà trọ bên trong, Hắn đem chủ nhà trọ gọi tới nói rõ một chút tình huống, cho nhiều một tháng tiền thuê nhà sau đó lựa chọn ngưng hẳn hợp đồng. Ngày thứ hai triệu Long Tiêu ngoại trừ như thường lệ đi trong cửa hàng dò xét một phen sau khi liền chuẩn bị đi hành chính thính một lần nữa đăng ký xây dựng một cái công ty. Ông chủ, chuyện làm ăn lần nữa khôi phục, hiện tại lưu lượng khách cũng là càng ngày càng nhiều. Xuất phát trước tiểu vị ương báo cáo để triệu Long Tiêu yên lòng, đồng thời hắn cũng quyết định tìm cái thời gian đang dùng danh vọng giá trị hối đoái 10 loại mỹ thực phương pháp phối chế đến. Như vậy không gián đoạn chương mới thực đơn sau khi, chính mình tư chủ phường giành tiếng sẽ một đường đi cao. Ta có việc muốn đi hành chính tính một chuyến, có việc liên hệ ta. Ở cửa hàng không có vấn đề sau khi, Triệu Long Tiêu đã thông báo sau liền ra ngoài làm việc. Ồ! Tiểu Triệu ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ở Triệu Long Tiêu với hành chính trong sảnh lấy hào chuẩn bị tiến hành công ty đăng ký thời điểm, một đạo nghi vấn thanh tử phía sau hắn vang lên. Vương Cục Trưởng Triệu Long Kiêu xoay người thấy được một cái người quen ta là lại đây một lần nữa đăng ký một công ty. Ngươi không phải mới vừa mở tiệm cửa hàng mà, lại muốn đăng ký công ty mới. Ngươi vị này triệu lão bản chuyện nghiệp là càng làm càng lớn a. Vương cục trưởng treo kẹo nói, chỉ là trò đùa trẻ con. Triệu Long Kiêu khiêm tốn nói rằng, ngay ở hai người mới vừa nói chuyện phiếm vài câu, một đám người đi vào, trong đó còn có một cái là Triệu Long Kiêu người quen. Khi thấy đám người kia tiến vào vương cục trưởng một mặt uy nghiêm tiến ra đón vương cục trưởng lần này làm phiền ngươi môn cho chúng ta công việc một hồi điều tra thủ tục trong đám người này dẫn đầu một cái tóc bạc gò má có một đạo dữ tợn vết tích người đàn ông trung niên đại xoài bước đi tới vương cục trưởng trước người nói rằng không nghĩ tới thẩm lý và phán quyết tiểu đội lại do ngươi trầm một đao mang đội như thế đại trường kỳ của sao vương cục trưởng trịnh trọng nhìn người đàn ông trung niên chỉ là điều tra một ít chuyện mà thôi chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi tuyệt đối sẽ không nhiều loạn hải thành trị an Trầm một đao tử tổ nói hy vọng như vậy đi theo ta vương cục trưởng nói xong tự mình dẫn một đám người rời đi lâm đông thăng đây chính là hắn nói đến tử diễn võ đường phiền phức sao nhìn trong đám người lâm đông thăng trộm được ánh mắt mịt mở triệu long tiêu trong ánh mắt lập loè sâu thẳm chỉ là vẫn không có chờ triệu long tiêu suy nghĩ nhiều tiêu tên cơ bên trong vang lên hắn bắt được dãy số hắn liền bỏ xuống trong đầu ý nghĩ trước tiên đem tân chuyện của công ty lạc thật lại nói Chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật. Ở điên một loạt vật liệu sau khi, Triệu Long Tiêu rất nhanh sẽ xác định chú sách tự mình nghĩ tốt công ty tên gọi, đăng ký sở hữu là 100 vạn, chỉ là đăng ký địa điểm còn cần Triệu Long Tiêu đi chứng thực, bởi vì sự tình quá nhiều duyên cớ, Triệu Long Tiêu rất nhanh sẽ đem diễn võ đường đến chuyện tình ném ra sau đầu. Lâm Đông Thăng, nói một chút đi, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Mà ở một gian rộng rãi trong phòng họp, trên thủ đang ngồi Vương cục trưởng dò hỏi. Chương 80, xài tiền như nước. Là yêu giết xích hổ. Lâm Đông Thăng sau khi hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói. Yêu. Thầm nhất đao biến sắc mặt, sau đó kinh nghi bất định nói rằng thế nhưng yêu đã ở cổ hạ đế quốc tuyệt tích mấy chục năm, chúng nó làm sao biết đột nhiên hiện thế, Lâm Đông Thăng ngươi có phải là ở lừa gạt chúng ta? Ta không có, tướng tin các ngươi diễn võ đường cũng tự mình kiểm tra thực hư quá xích hổ thân thể, hắn là bị cắn chết. Lâm Đông Thăng nói chắc như đinh đóng cột nói rằng. Điểm ấy đúng là sự thực. Vương cục trưởng gật đầu chúng ta bên này Pháp y gì cũng là nhận định xích hổ nguyên nhân tử vong chính là bị cắn chết. Thế nhưng đây tuyệt đối không thể, vương cục trưởng nguyên nên cũng biết, năm đó cái kia tràng khai quốc đại chiến sau yêu tộc đã tổn thất rất nhiều nguyên khí, bọn họ ít nhất phải mấy trăm năm mới có thể chậm tới được. Thậm nhất đao vẫn là không cách nào tin tưởng. Làm sao ngươi biết bọn họ muốn mấy trăm năm mới có thể chậm lại đây? Nay chỉ là chúng ta suy đoán của chính mình mà thôi. Vương cục trưởng nặng nghề nói rằng nếu là lấy hướng về nói yêu sẽ xuất hiện ta cũng không tin, thế nhưng thời gian này điểm ta nhưng là có lý do tin tưởng yêu tộc hiện thế, bởi vì thanh đồng đế lăng liền muốn mở ra. Thanh đồng đế lăng, thầm nhất đao trở nên trầm mặc. Người nên cũng rõ ràng, lúc trước khai quốc đại chiến chiến trường chính trong đó có một là ở thanh đồng đế lăng bên trong tiến hành, bởi vì nơi đó mai táng chúng ta tộc thánh hoàng, mượn thánh hoàng dư huy có thể áp chế yêu tộc thực lực mà lúc đó có yêu tộc đại yêu cấp cường giả bị vĩnh viễn chấn phong ở nơi đó đây chính là không lậu thần thoại cảnh giới cường giả cũng không ai biết cái kia đại yêu cấp cường giả đến cùng còn sống không có một khi sống sót bị yêu tộc cứu ra đối với ta cổ hạ đế quốc mà nói tuyệt đối là một tai nạn vương cục trưởng nói rằng hiểu thẩm nhất đao gật đầu tựa hồ tán đồng rồi vương cục trưởng lời giải thích chỉ là ngay ở vương cục trưởng cho rằng có thể đã phát điệu thẩm nhất đao thời điểm không nghĩ tới thẩm nhất đao ngự khí đột nhiên xoay một cái Nếu là muốn đi vào thanh đồng đế lăng yêu tộc giết chúng ta diễn võ đường người, vậy chúng ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua bọn họ. Vì lẽ đó, chúng ta hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta diễn võ đường mấy cái tiêu chuẩn tiến vào thanh đồng đế lăng chém yêu. Vương Cục Trưởng có chút ngây ngẩn cả người, này cái quái gì vậy chính mình trả mới vừa muốn dùng cái này lý do đã phát điệu thẩm nhất đao, không nghĩ tới thẩm nhất đao nhưng là hướng về mượn cơ hội tiến vào thanh đồng đế lăng. Hắn nhưng là rất rõ ràng thanh đồng đế lăng tầm quan trọng. Có thể nói là toàn bộ tỉnh Vân Hải Bảo Địa, tuy rằng tích chưa trong đó hung hiểm, thế nhưng cũng kỳ ngộ vô hạn. Chỉ là Thanh Đồng Đế Lăng mỗi một lần mở ra tiến vào tiêu chuẩn có hạn, có hạn tiêu chuẩn sớm đã bị dưa chia xong, những khác địa khu cường giả ép căn bản không hề cơ hội tiến vào bên trong, hiện tại Diễn Võ Đường dựa vào xích hổ chết muốn đi vào Thanh Đồng Đế Lăng triều yêu. Chủ yếu vẫn là Diễn Võ Đường lý do cũng rất thỏa đáng, nhân gia trên danh nghĩa là báo thủ, nhưng trên thực tế cũng là muốn muốn thu được Thanh Đồng Đế Lăng bên trong kỳ ngộ. Chuyện này ta không làm chủ được." Vương cục trưởng nhìn Thẩm Nhất Đao sáng quắc ánh mắt cảm giác rất đau đầu. "Nếu Vương cục trưởng không làm chủ được, vậy ta sẽ xin mời Lâm Việt đại sư đứng ra tìm kiếm người có thể làm chủ người, nếu như Lâm Việt đại sư không đủ mặt mũi nói, ta sẽ mời chúng ta Đường chủ dấu bạc tinh tìm kiếm có thể làm chủ người." Thẩm Nhất Đao vẻ mặt kiên quyết nói rằng. "Thẩm Nhất Đao, ngươi?" Vương cục trưởng sắc mặt khó xem. "Nếu sự tình đã điều tra rõ ràng, vậy chúng ta đi trước, không quấy rầy Vương cục trưởng." tướng tin chúng ta rất nhanh lại có thể gặp lại sau thẩm nhất đau một mặt nụ cười đứng dậy rời đi mục đích của chuyến này đại đại vượt qua dự tính của hắn hắn phải nhanh đem nơi này chuyện đã xảy ra hồi báo lên thanh đồng đế lăng vẫn bị người mơ ước, diễn võ đường cũng vẫn rất trông mà thèm hiện tại rốt cục có lý do chính đáng có thể tham dự vào diễn võ đường sẽ không bỏ qua cơ hội mà cùng với ngược lại là xích hổ nguyên nhân tử vong đã không ở trọng yếu lần này điều tra tựa hồ để triệu long tiêu thoát thân sự ở ngoài nhưng thật sự như vậy sao Đối với diễn võ đường chuyển biến Triệu Long Kiêu cũng không biết, hắn giờ khắp này đang bể buộn với tìm sân bãi mở công ty, vốn là Triệu Long Kiêu muốn tìm một gian văn phòng trực tiếp mở văn phòng, thế nhưng nghĩ đến chính mình đối với chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty tương lai giã vọng, hắn bỏ qua cái ý niệm này, trái lại tìm một cái bỏ hoang nhà xưởng Triệu Lao Bản tuổi còn trẻ thật là không bình thường a Ta đây cái xưởng dẹp tuy rằng bỏ phế rất lâu, thế nhưng chủ thể kiến trúc đều là vô cùng hoàn thiện, Triệu Lao Bản chỉ cần cùng ta ký kết hợp đồng ta có thể giúp ngươi đem nhà xưởng bên trong dọn dẹp sạch sẽ. Một người trung niên gầy gò giờ khắc này lịnh nọt ba kết triệu long tiêu. Kỳ thực ngươi cái này đoạn đường không sai, tới gần thành đông thương quyển, mấu chốt là ngươi tiền thuê quá mắc, mỗi tháng muốn ta 12 vạn tiền thuê. Triệu long tiêu mặt không hề cảm xúc nói rằng, triệu lao bản A. Ngươi xem một chút chỗ này, sắp tới 4.000 bình phương A. Này nếu như đổi thành chỗ khác cho ngươi lái dưới 20 vạn đều có thể. Người trung niên một mặt tội nghiệp nói. Người đất này đoạn đường thật sự là quá phá, nếu như ta muốn thuê xuống nói, ta còn muốn bỏ tiền tu một con đường. Hơn nữa, bên trong có rất nhiều kiến trúc kỳ thực đã rất cũ nát. Triệu Long Tiêu bắt đầu nói khuyết điểm đến, theo Triệu Long Tiêu có kẻ mặc cả, song phương mấy lần chém giết suýt chút nữa cầm cự được, cuối cùng đều thối lui một bước lấy 8 vạn nguyên mỗi tháng thành giao. Triệu Long Tiêu cùng vị này chủ nhà trọ Phan Thanh Ký rồi 5 năm hợp đồng, hợp đồng bên trong tiền thuê là không thể đủ sửa đổi mà triệu long tiêu nhưng là lấy năm trả hình thức đem tiền thuê cho Phan Thanh. Đang tìm luật sư thiết lập sẵn hợp đồng sau, song vương liền từng người ký tên đặt thành hiệp ước, mà triệu long tiêu nhưng là đem năm thứ nhất 96 vạn tiền thuê chuyển khoản cho Phan Thanh. Trúc triệu lão bản chuyện làm ăn thịnh vượng, một năm càng hơn một năm náo nhiệt. Rốt cục cầm trên tay bỏ không đến mấy năm nhà xưởng đưa ra cho mướn, ở thu nạp một món tiền vốn sau khi hắn vẫn treo ở trong lòng một cái tâm bệnh cũng loại trừ. Ở đưa đi Phan Thanh sau khi. Triệu Long Kiêu nhìn hoang phế đã lâu trống trải nhà xưởng trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vạn sự khởi đầu nan, tuy rằng công ty sân bãi là có, thế nhưng chả không có lập tức biến thành làm công địa điểm. Hắn còn muốn xin mời đội xây cất tu một cái một kỳ lờ mẹ tả hữu đường xi măng, còn muốn xin mời trang trí công ty đối với chỉnh đống nhà xưởng tiến hành chỉnh đốn và cải cách, này có thể đều là cần đại lượng tài chính. Triệu Long Kiêu trên người còn có 475 vạn khoảng trường, số tiền kia khả năng còn chưa đủ. Triệu Long Tiêu còn cần một tháng cửa hàng thu vào mới đủ chống đỡ toàn bộ xưởng khu chỉnh đốn và cải cách. Cảm nhận được tiền tài hoa lạp lạp chảy ra ngoài, Triệu Long Tiêu liền một trận bất đắc dĩ cùng đau đầu, nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo Triệu Long Tiêu muốn một lần là xong, bằng không tìm văn phòng văn phòng vậy cũng lấy giảm giảm rất nhiều phí dụ. Liên quan với chuyện tiền bạc Triệu Long Tiêu cũng không nghĩ nhiều, dù sao kiếm tiền chính là dùng để hoa, hơn nữa tiền kỳ tập trung vào sau, hậu kỳ báo cáo tự nhiên cũng biết rất phong phú. Triệu Long Tiêu sở dĩ xác định như vậy hoàn toàn là bởi vì Titan trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ. Mà ở liên lạc trang trí công ty cùng thi công đội sau, Triệu Long Tiêu về tới Hàn Sơn biệt thự. Chương 81, thủ phát thảm đạm. Titan, phần mềm làm cho thế nào rồi? Ở trở lại biệt thự sau, Triệu Long Tiêu uống một chén nước sau liền cản hỏi vội. Đã chế tác xong xuôi, có hay không truyền đến chủ nhân trong điện thoại di động tiến hành kiểm tra? Titan hỏi. Truyền đến đây đi. Chính ta thử một chút. Triệu Long Tiêu hưng phấn đồng ý. Trong tay hắn bộ điện thoại di động này là Vinh Quang Xia Di điện thoại di động, đã dùng một năm rưỡi vẫn luôn không có đổi quá, bình thường mở ra ạ lỉm đấy đều có chút thẻ, càng không cần phải nói vận hành những vương giả kia Vinh Quang còn có an kê. Ken. Đang đánh mở làm nhà tiếp thu sau, Triệu Long Tiêu rất nhanh bỏ vào tin tức nhắc nhở thanh. Mới năm em m Đại học B Tiểu. Nhìn thấy truyền lại đây tên là siêu cấp trợ thủ áp to nhỏ thì, Triệu Long Tiêu có chút mộc quyền. Theo áp công năng đa dạng hóa, hiện tại trên thị trường áp phổ biến to nhỏ đều ở đây 15 mm trở lên. Này năm mm đại học B tiểu nhân áp công năng có thể mạnh mẽ đến đâu? Mang theo một tiêu nghi hoặc triệu long tiêu lắp đặt này khoản tên là siêu cấp trợ thủ áp. Có hay không tiến hành trí năng ngữ âm dẫn dắt? Ở triệu long tiêu mới vừa mở ra này khoản áp sau một đạo thanh âm dễ nghe để triệu long tiêu hai hàng lông mày vẩy một cái. Không chỉ có như vậy, điện thoại di động của hắn trên màn ảnh còn ra hiện một cái tiểu tinh linh cái này tiểu tinh linh người mặc một bộ màu đen yến đuôi hấu phủ phối hợp trên khả ái dung nhan làm cho người ta một loại cực kỳ huyễn có cảm vâng triệu long tiêu thử nghiệm trả lời một câu Đón lấy do ta cho chủ nhân giới thiệu siêu cấp trợ thủ hai đại công năng ở triệu long tiêu xác nhận sau trong màn ảnh tiểu tinh linh cho triệu long tiêu không người chào sau bắt đầu giới thiệu đệ nhất chỉ có thể trí năng ngự âm hóa chủ nhân có thể thông qua cùng ta câu thông tiến hành thao tác điện thoại di động cũng tỉ như tuyên đọc gửi đi tin nhắn Tỷ như mỗi cái áp công năng chờ chút, chỉ cần là điện thoại di động có công năng, ta đều có thể giúp chủ nhân thực hiện. Thứ hai công năng chính là hoàn mỹ động cơ công năng, bởi vì sử dụng áp cùng với các loại tán gẫu ghi chép hình ảnh chờ chút sinh ra rác rưởi không thể đếm hết, còn có bởi vì mỗi cái áp không hạn chế khởi động mang tới công hao. Thứ hai công năng chính là cho điện thoại di động tiến hành tổng vệ sinh, sau đó cho nó CEPU lắp đặt trên tăng tốc độ khí, để điện thoại di động tính năng tăng lên 50, 100. Thứ một lần. Giúp ta mở ra âm nhạc. Nghe xong siêu cấp trợ thủ giới thiệu sau khi, Triệu Long Tiêu bắt đầu chuẩn bị bắt đầu thử một chút. Trước lúc này chủ nhân có hay không trước tiên mở ra hoàn mỹ động cơ công năng, như vậy có thể tối ưu hóa điện thoại di động, để điện thoại di động trở nên càng thêm trôi chảy. Siêu cấp trợ thủ ở Triệu Long Tiêu ra lệnh đồng thời cũng là cho Triệu Long Tiêu kiến nghị. Có thể, Triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này siêu cấp trợ thủ cư nhiên như thử chí năng, lại còn có thể kiến nghị mà không phải như lạnh như băng, cơ khí như vậy chỉ hiểu được thi hành mệnh lệnh, từ nơi này xem ra nhìn ra này khoảng áp chuyển động cùng nhau tính cực kỳ tốt. Hoàn Mỹ động cơ khởi động, hiện tại bắt đầu thanh trừ rất rựi, 360, hoài chặt, ạ lý vậy. Ở Triệu Long Tiêu trong tầm mắt, màu đen yến đuôi Âu phục tiểu tinh linh lại nhảy ra siêu cấp trợ thủ giới, đến tới điện thoại di động chủ giới, sau đó cầm một cái cái trổi đem trên mặt bàn từng cái từng cái áp giác rưởi cho quét ra đến. Tinh này dồn hoạt họa, à nị mệ sần. Vậy hình ảnh nhìn triệu long tiêu một trận liễu lưới đồng thời cũng là một trận thắng phục quá châu bài chỉ cần là loại này biểu thị hình ảnh cũng đủ để cho người mê muội hơn nữa yến đuôi âu phục tiểu tinh linh động tác cũng rất nhanh tiêu tốn gần như 30 giây sau khi tiểu tinh linh nói cho triệu long tiêu điện thoại di động đã gắn thêm một cái hoàn mỹ động cơ triệu long tiêu tự mình thử một hồi sau khi mở mỗi cái loại hình áp tiêu tốn thời gian vẫn chưa tới 3 giây thậm chí chơi vương giả vinh quang cùng ăn kê game cũng là hình ảnh thông thuận không có một chút nào sợi tổng hợp đốn lợi hại, ta titan. đối với này khoản siêu cấp trợ thủ biểu hiện ra tính năng, triệu long tiêu vì đó thán phục, hắn hận không thể ngay lập tức sẽ đưa cái này áp truyền lên đến ứng dụng trợ thủ ở trong, cái này áp tuyệt đối sẽ lửa, bây giờ nói ta phải nhanh một chút đem làm công địa điểm quyết định. triệu long tiêu rất là hưng phấn nói, ngày thứ hai vừa dạng sáng, triệu long tiêu như cùng đi thường đi trong cửa hàng tra xét một phen, chuyện làm ăn đã bắt đầu khôi phục lại năm xưa trình độ, xác định chưa từng xuất hiện vấn đề sau. Triệu Long Tiêu 10 giờ thời điểm cách mở cửa hàng đi tới trang trí công ty, hắn đã hẹn cẩn thận trang trí công ty tiến hành thiết kế. Vì hay mau đem trang trí phong cách xác định được, Triệu Long Tiêu cũng là tiêu tốn số tiền lớn mời ra tư thâm nhà thiết kế cho hắn thiết kế mới làm công nơi. Có điều bởi vì tài chính có hạn, ở thêm vào cũng chỉ là vừa mới bắt đầu nguyên nhân, 3.000 bình phương lớn nhỏ xưởng khu Triệu Long Tiêu chỉ dự định trước tiên trang trí ra 1.000 bình phương đi ra, còn giữ lại chỉ cần đem cơ sở đánh được rồi, qua đi có yêu cầu. Tài chính thửa thải ở trên ngựa cũng không trễ. Rất nhanh, đi ngang qua một loạt câu thông sau, Triệu Long Kiêu xác định phòng làm việc của mình trang trí phong cách, sau đó hắn lại ngừa không ngừng vó lao tới đội xây cất. Hắn chỗ ở làm công điểm rời thành đông chủ thành đạo còn có gần như khoảng cách 1 km, hắn là dự định trước tiên tu một cái khá là thông thường đường xi măng, có thể thuận tiện ra vào làng công. Đang cùng đội xây cất giao thiệp sau khi, Triệu Long Kiêu cảm giác rất là tâm luy. Chỉ là một ký lờ mẹt đường si mang đường lại cần 100 vạn cổ hạ tiền mới có thể hoàn thành, tuy rằng giá cả đắt giá, thế nhưng 10 ngày khoảng chừng thời gian là có thể đem một ký lờ đường sửa tốt, vì lẽ đó triệu long tiêu cắn răng đồng ý đồng thời thanh toán tiền đặt cọc. Buổi tối hôm đó đội xây cất liền bắt đầu làm việc, mà triệu long tiêu nhưng là về đến nhà cùng trang trí công ty đối với cụ thể trang trí công việc tiến hành câu thông. Cứ như vậy mang hoạt thời gian một tháng, nguyên bản cũ nát xưởng khu đã hoàn toàn biến đến dạng, Xanh biếc thực thảm nạm ở sưởng khu trên vách tường làm cho người ta một loại sinh cơ giặt rào cảm giác, không chỉ có như vậy, như vậy màu xanh lục tự nhiên trang trí phong cách làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Sưởng khu đã hoàn toàn tân trang, triệu long tiêu bỏ ra 20 vạn chế tạo một cái sáng sủa nghe hồng bảng hiệu, mặt trên chính là viết chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật. Suýt chút nữa không có chịu đựng được. Tuy rằng hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng, thế nhưng triệu long tiêu trong tay còn giữ lại tài chính cũng chưa tới 10 vạn đồng. Đối với lần này hắn cũng chỉ có thể đủ cười khổ, ai gọi mình ra tâm lớn, nghĩ đến một bước đúng chỗ đây. Lớn như vậy tiêu xài là hắn tự tìm, nên đang quyết định công tác địa điểm sau khi, Triệu Long Kiêu liền bắt đầu tiến hành chiêu công, lần này chiêu công tạm định ở 8 người. Ba tên mở rộng, hai tên nghiệp vụ, một tên tài vụ, một tên nhân sự, còn có một tên trước sân khấu. Nhân viên hắn là trực tiếp lựa chọn ở Inter tiến hành tuyển mộ, Triệu Long Kiêu mở ra thời gian thử việc công tác là 3500 nay ở Hải Thành bên trong trả xem là khá, bởi vậy, rất nhanh sẽ có người viên đến nhận lời mời. Hào tốn một tuần sau khi, Triệu Long Tiêu rốt cục đem 8 tên công nhân viên toàn bộ đều tuyển mộ hoàn thành. Ở tháng 6 số 1 ngày đó, Triệu Long Tiêu đem siêu cấp trợ thủ trên chuyển đến ứng dụng trợ thủ trên. Có lẽ là bởi vì tân phần mềm cùng với công ty không tiếng tăm duyên cớ, siêu cấp trợ thủ lên giá sau một tuần mới chỉ có 8 cái đao loạt lượng, như thế thất bại đao loạt lượng thậm chí là để các công nhân viên có chút lo sợ bất an lên. Chương 82, tuyên truyền, khen ngợi. Chúng ta siêu cấp trợ thủ tốt như vậy dùng, tại sao chính là lửa không đứng lên đây? Tràn ngập màu xanh biết chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật trong phòng làm việc, một vị xinh đẹp động lòng người tiểu vóc dáng nữ sinh một mặt không giải thích được nói. Có thể là không có sung tiền. Một vị chàng trai trói sáng treo nói. Trinh Hải, ngươi chả có tâm tình nói giỡn, nếu như siêu cấp trợ thủ không có ai dùng, chúng ta liền toàn bộ đều phải thất nghiệp. Một vị tinh xảo trang dung dày cao gót màu đỏ liền y easy quần dài nữ tử một mặt nghiêm túc mặt nói rằng Ta cũng không phải nói dẫn A. Nếu như ngươi xung tiền, cái kia ứng dụng trợ thủ phần mềm nhất định sẽ vì là mới áp làm tuyên truyền. Nếu như ngươi không có xung tiền đánh quảng cáo, vậy ngươi chỉ có thể chậm rãi chờ danh tiếng bắt đi. Trinh khái bất đắc dĩ giải thích. Vậy chúng ta có thể kiến nghị ông chủ tập trung vào một phần tài chính. Một người đeo kính kính áo cánh rơi nữ tử nói rằng Chà tập trung vào. Ngươi biết chúng ta ông chủ trước sau đầu hơn mấy triệu ở công ty chúng ta, phòng trường hiện tại cũng là chờ siêu cấp trợ thủ quật khởi đây. Trinh Khải lắc đầu nói, kỳ thực cũng không nhất định tập trung vào tài chính làm tuyên truyền. Liên ở văn phòng mọi người thảo luận làm sao vì là công ty tìm kiếm lối thoát thời điểm, một thanh âm sen vào bọn họ thảo luận bên trong. Ông chủ, nhìn vóc người kiên cường, tu thân vô lô sam bên trong ẩn hiện cơ bắp nam thanh niên đi vào văn phòng, những người khác chào hỏi. Chúng ta có thể chính mình tuyên truyền. Triệu Long Tiêu cùng mấy người nhất nhất gật đầu sau khi là được nắm ra điện thoại di động của chính mình mỗi người các ngươi nên đều có tiệp tộc hoặc là cái khác trực tiếp tài khoản chứ. Đón lấy chúng ta có thể thông qua những này thiện cận tân áp chế ra kiểm tra siêu cấp trợ thủ thiện cận tần tiến hành tuyên truyền cũng có thể trực tiếp tuyên truyền mọi người đón lấy cố lên. Triệu Long Tiêu hạ nhiệm vụ mới sau khi liền tiến vào trong phòng làm việc của mình mấy ngày nay siêu cấp trợ thủ cùng với không lửa cũng là bởi vì hắn ép căn bản không hề tuyên truyền nguyên nhân. Hương Tiểu cũng sợ ngõ nhỏ sâu coi như là siêu cấp trợ thủ cho dù tốt, ngươi chỉ là một tân sinh áp mà thôi. Như loại này vừa xuất hiện áp, cơ hội là không có ai đi đao loạn, chỉ có ngươi nhất định sử dụng nhân số hình thành danh tiếng, siêu cấp trợ thủ đao loạn lượng mới có thể bạo phát. Nghĩ thông suốt khúc mắt trong đó triệu long tiêu chuẩn bị tự chủ tiến hành trực tiếp tuyên truyền. Dù sao hắn tiềm tọt trong tài khoản nhưng là có hơn mấy triệu fans. Hiện ở nơi này tiềm tóc tài khoản là do tiểu vị Hương tiến hành quản lý, mỗi ngày thỉnh thoảng trương mới nhân gian mỹ vị tư chủ phường sản phẩm mới, vì lẽ đó. Mỗi ngày đều sẽ có mới danh vọng giá trị sản sinh. Lần này triệu Long Tiêu chuẩn bị trực tiếp dùng cỡ lớn đối với mấy triệu fans tuyên truyền siêu cấp trợ thủ áp ở một lần nữa đăng vào sau khi, triệu Long Tiêu liền mở ra trực tiếp hình thức. Ồ, này không phải chúng ta mặt đất mạnh nhất vận chuyển công sao? Sai, hiện tại đã là chúng ta nhân gian Mỹ vị đại đầu bếp. Lại sai, hiện ở nhân gian Mỹ vị tư chủ trong phường bếp trưởng nhưng là một vị người máy nhà. Hôm qua mới vừa đi chụp hình chứ. Bởi vì có lượng lớn fans trụ cột duyên cớ, Triệu Long Kiêu mới vừa mở trực tiếp liền trực tiếp có mấy trăm người chàn vào trực tiếp bên trong. Chào mọi người, lần này ta không phải là trực tiếp mỹ thực, mà là trực tiếp một khoản siêu cấp hạp ứng dụng. Triệu Long Kiêu xem khán giả nhân số bắt đầu tăng lên trực tiếp một chút minh chủ để tiến hành áp tuyên truyền. Đến, Tiểu Tinh Linh, cùng mọi người chào hỏi chứ. Triệu Long Kiêu trực tiếp màn ảnh bắt đầu chuyển hướng về phía trên bàn một bộ điện thoại di động. Chào mọi người. Ta là siêu cấp trợ trong tay trí năng tiểu tinh linh, mọi người có thể nói rằng để ta trực tiếp thao tác điện thoại di động, cũng có thể để ta trợ giúp mọi người thanh lý điện thoại di động, tăng cao điện thoại di động hiệu suất. Theo chí năng tiểu tinh linh giảng giải, trực tiếp bên trong lên tiếng xuất hiện một tiêu ngừng lại. Lợi hại. Này khoản áp tên gọi là gì? Này thao tác cảnh tượng đơn giản là vô địch nổ tung, quá khoa học viễn tưởng. Ta nghĩ để tiểu tinh linh cho ta nhảy đoạn vũ thế nào? Nếu như cái này tiểu tinh linh có thể biểu hiện như vậy trí năng, vậy này khoản áp tất lửa a Theo trí năng tiểu tinh linh giới thiệu, trực tiếp người xem hương thú thẳng tắp tăng lên, có càng là chuyện cười tính chất đưa ra để tiểu tinh linh khiêu vũ. Tiểu tinh linh, khán giả muốn nhìn người khiêu vũ có thể hay không a Triệu Long Kiêu xem trực tiếp bên trong nhân số đã đột phá một vạn người sau trực tiếp hỏi lên tiểu tinh linh đến. Tiểu tinh linh sẽ vũ đạo có thể hơn nhiều. Tiểu tinh linh khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lộ ra một đạo làm người thương yêu yêu nụ cười đến sau đó liền trực tiếp biểu thị lên điệu nhảy cớ lắc kín, phích lịch vũ nhai vũ cổ hạ nước lễ nghi vũ usa miêu vương thành danh vũ bộ vũ trụ vũ theo tiểu tinh linh biểu thị vốn là đùa dỡn một đám khán giả triệt để sợ ngây người sau đó lại có khán giả đưa ra để tiểu tinh linh hát ở truyền đạt người xem yêu cầu sau khi tiểu tinh linh trực tiếp hiến hát một bài lập tức lưu hành nhất đến từ game đến từ ma quỷ bên trong thiên sứ đặc biệt tiếng nói lanh lảnh dễ nghe cùng game so với là một loại khác nghe nhìn hưởng thụ Một ca khúc hát hạ xuống, toàn bộ bình luận khu xuất hiện khó được bình tĩnh, mà theo tiểu tinh linh hát xong ca, toàn bộ bình luận khu bắt đầu nổ tung. Chơi ạ! lô thai của ta biểu thị đã mang thai. Quá quá ẩn, đây là cái gì áp? mau nói cho ta biết, ta muốn lập tức đi đào loạt, ta cũng phải như thế một cái ca vương tiểu tinh linh. Nhìn thấy bình luận trong khu từng cái từng cái khát cầu danh vọng, triệu long tiêu biết thời cơ gần đủ rồi, bắt đầu cho mọi người nói rõ siêu cấp trợ thủ đào loạt địa phương. Ta sẽ đi ngay bây giờ download dưới tới xem một chút có phải thật vậy hay không có chủ bá vừa nãy biểu thị thần kỳ như vậy. Nếu là không có thần kỳ như vậy tiểu tinh linh chủ bá ngươi sẽ chờ bị ta đánh giả đi. Theo tiểu tinh linh biểu diễn quá một ca khúc mà đạt đến 10 vạn khán giả nhân số thì, trực tiếp bên trong rất nhiều người trực tiếp lựa chọn tạm thời lui ra download app. Ở tại bọn hắn đích thân thể nghiệm qua siêu cấp trợ thủ cái kia người vô cùng mạnh mẽ công trí năng chuyển động cùng nhau tính cùng với cực kỳ cường hãn tính năng sau. Bọn họ trở thành này khoảng áp số kho đồng thời bọn họ mang theo vô cùng kích động tâm tình trở lại trực tiếp tiến hành tuyên truyền. Dùng tốt, đúng là quá tốt dùng. Ta gọi là tiểu đậu hủ tiểu tinh linh sau này sẽ là ta trung thật nhất tiểu đồng bạn. Nay khoản áp thực sự là quá châu bài, ta mới vừa nghỉ ngơi hiện tại bắt đầu đưa món ăn hoàn toàn chính là dựa vào ngữ âm chỉ đạo để tiểu trợ thủ tiến hành nhận đan. Trời ạ, còn giúp ta nhận ta khu vực phụ cận đan. Như thế chi kỷ tiểu trợ thủ trực tiếp là để ta có thể chuyên tâm đạp xe mà không cần phân tâm nhận đan có tiểu trợ thủ trực tiếp giúp ta tăng lên trí ít một nửa hiệu suất, rất cảm tạ. Trên lầu đại ca thực sự là thật như bài, nhanh như vậy liền chui nghiên ra tiểu trợ thủ tân tác dụng đến, mà ta bất đồng, ta hiện tại ở mở chơi loại cỡ lớn 3G game, ông trời của ta di vãng điện thoại di động nếu như chơi loại này 3G game sợ là muốn cắt chết, ngày hôm nay thuận sướng ngươi khó có thể tưởng tượng, cái này siêu cấp trợ thủ thật sự cho điện thoại di động của ta cài đặt một cái hoàn mỹ động cơ A. Theo loạt qua đi khán giả trở về bình luận. Trực tiếp bên trong đã bị tràn đầy khen ngợi chiếm cứ ở như vậy tuyên truyền lên dưới, siêu cấp trợ thủ áp đao loạt lượng bắt đầu bao tác. chương 83, siêu cấp trợ thủ bao tác. Hy vọng mọi người có thể yêu thích này khoản áp triệu long tiêu nhìn thấy danh tiếng đã bắt đầu tuyên truyền lên, trong lòng hơi thanh tĩnh lại lui ra trực tiếp. Ông chủ, tăng, chúng ta siêu cấp trợ thủ áp đao loạt lượng bắt đầu tăng lên, thật nhanh a Vậy thì phá tan một nghìn. Quá nhanh, xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải mới vừa mới bắt đầu tuyên truyền sao. Làm sao ngày hôm nay lần này tải lượng té ngã điên như thế kéo đều kéo không được, hiện tại đã vọt tới 1.500. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta áp cứ như vậy phát hỏa. Nhìn đao loạt lượng đột nhiên báo táp đi lên áp, mọi người lộ ra vẻ không hiểu đến. Được rồi, hiện tại các bộ môn làm tốt giữ gìn công tác, nếu có cái gì không tốt tặng lại, các người đúng lúc thông chi cho ta, ta thật mời người tiến hành xử lý. Đang lúc mọi người kinh ngạc không ngớt thời điểm một mặt tự tin triệu lòng kiêu hạ lệnh. Mà theo siêu cấp trợ thủ áp danh tiếng hiệu ứng quyết tán, đao loạn lượng nên đón một cái bạo phát kỳ, buổi tối hôm đó, siêu cấp trợ thủ áp lấy 11300 lần đao loạn lượng lên đỉnh cùng ngày áp đao loạn lượng 10 vị trí đầu. Đây là cái gì áp, trước đây làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ta đi, cùng một màu khen ngợi. Này áp làm sao làm được, sẽ không phải là xò đi. Nói vô cùng kỳ diệu. Sẽ không phải là cái này chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty thuê người cố ý như vậy tuyên truyền đi. Không được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không có các ngươi nói tốt như vậy, nếu như không tốt ta liền lên bình luận khu vạch trần các ngươi. Theo siêu cấp trợ thủ áp lộ ra ánh sáng, càng ngày càng nhiều người chú ý tới cái này áp, sau đó có vô số người hiếu kỷ, chất vấn gia nhập vào đao loạn trong hàng ngũ, sau đó những người này liền bị siêu cấp trợ thủ áp mạnh mẽ công năng cùng với chỉ có thể tiểu tinh linh quyền phấn. Ngày thứ hai, Triệu Long Tiêu đi tới công ty thời điểm, bên trong công ty tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, tất cả mọi người là vô cùng kích động nhìn ứng dụng trợ trong tay bên trong số liệu. Đạo loạt lượng đã đột phá 50.000 sao. Rất tốt ta. Nhìn một buổi tối thời gian, Đạo loạt lượng lại một lần nữa lộn mấy vòng, Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười đến. Có điều, thử thách mới chính thức bắt đầu, dù sao chúng ta áp tuy rằng công năng mạnh mẽ, thế nhưng cũng phải chịu đựng thị trường thử thách, đón lấy nếu như xảy ra vấn đề gì các người muốn ngay đầu tiên chú ý sau đó tặng lại cho ta triệu long tiêu phân phó nói hiểu ông chủ mọi người lớn tiếng đồng ý mà sự thực chứng minh titan xuất ra tay chế luyện siêu cấp trợ thủ áp tuyệt đối là thuộc về hắc hát khoa học kỹ thuật cấp bậc tồn tại ở nó càng ngày càng lửa đồng thời đã bị người chú ý tới mới năm em mở nhiều trong dung lượng lại bao hàm như thế một cái đứng đầu trí tuệ nhân tạo chuyện này quả thật là lật đổ rất nhiều người tưởng tượng bởi vậy Ở ngày thứ 2 buổi chiều siêu cấp trợ thủ áp phá 20 vạn lần tải lượng thời điểm, có nói chuyện hợp tác điện thoại đánh vào chư thiên tinh không khoa. Học kỹ thuật công ty. Chào ngài, ngươi là đường nhân tư bản. Đồng ý ra 500 vạn thu mua chúng ta áp. Xin chào, ngươi là đến từ Hồng Hải Nhi đầu tư công ty, đồng ý ra 1.000 vạn thu mua chúng ta áp. Thật không tiện chúng ta áp không có bán ra dự định. Phía trên thế giới này không thiếu người thông minh, ở siêu cấp trợ thủ đao loạt lượng cực tốc bao táp thời điểm. Đã có người chuẩn bị thu mua này khoản dĩ nhiên trở thành bạo khoản áp, chỉ là đối với người khác vô cùng bạo tay thu mua, triệu long tiêu là một mực cự tuyệt. Đùa giỡn, vì mở cái công ty này triệu long tiêu liền đầu hơn mấy triệu, hơn nữa lấy siêu cấp trợ thủ tiền cảnh, tuyệt đối không chỉ ngàn vạn cấp. hoa wow. Các người Đảng tấn công ty phải ra khỏi tháng 4 năm 80 triệu thu mua chúng ta siêu cấp trợ thủ áp. Này, ta xin phép một chút lão bản chúng ta, sau đó cho ngài gửi điện trả lời. Ngay ở Triệu Long Tiêu cự tuyệt một cái lại một cái thu mua yêu cầu thời điểm, một nhà cổ hạ bên trong đế quốc tuyệt đối bá chủ công ty đứng ra để Triệu Long Tiêu lộ ra một nụ cười đến. Không hổ là bá chủ công ty, vừa ra tay chính là 80 triệu, đem so sánh với Triệu Long Tiêu chế tác gáp linh thành phẩm, chỉ cần là đảng Tấn công ty ra giá có thể để cho Triệu Long Tiêu lập tức liền trở thành ngàn tỷ phú ông. Từ chối? Chỉ là đối mặt đảng Tấn công ty vô cùng bạo tay ra giá, Triệu Long tiêu hờ hứng tự nhiên với trước mắt đến đây hỏi do Trần Hiểu Kỳ nói rằng. Vâng, ông chủ. Trần Hiểu Kỳ cũng là lòng tràn đầy kích động, đây chính là đảng tấn công ty A. Cổ hạ bên trong đế quốc đứng đầu nhất bá chủ công ty, ông chủ lại mặt không đỏ không thở gấp cũng không mang do dự liền cự tuyệt, ông chủ thực sự là quá thô bạo. Với ông chủ cự tuyệt đảng tấn đầu tư, 80 triệu đây. Chơi ạ. Làm công ty nghiệp vụ một trong lâm Đan phượng một mặt tự hào nói. 80 triệu. Các đồng nghiệp cũng là phát sinh từng trận than phục thanh, trước trả không người hỏi thăm, ở Triệu Long Tiêu trực tiếp sau khi siêu cấp trợ thủ lại trở nên như thế nóng bỏng tay lên, liền đằng tấn như vậy bá chủ đều dự định xin vào tư. Kế tiếp sự thái phát triển càng là vượt quá bọn họ tưởng tượng, một tuần, siêu cấp trợ thủ đao loạt lượng đạt đến 180 vạn, sau một tháng siêu cấp trợ thủ đao loạt lượng trực tiếp đột phá ngàn vạn, mỗi ngày đều có các địa phương nổi danh công ty, đầu tư cơ cấu, phong đầu chờ gọi điện thoại tới muốn đầu tư cùng bán đứt siêu cấp trợ thủ áp. Đối với lần này, triệu long tiêu trước sau như một chỉ có một thái độ, đó chính là từ chối, mà theo đao loạt lượng liên tục tăng lên, đối phương dành cho báo giá cũng là điên cuồng tăng gọn, mới nhất over 2 đại điện thoại di động nhà máy hiệu buôn trực tiếp mở ra 14 nước giá thu mua cách. Như vậy giá trên trời để đã sớm mất cảm giác trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty công nhân đều suýt chút nữa vì đó điên cuồng, này mới thành lập hơn một tháng công ty, siêu cấp trợ thủ chỉ là chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty cái thứ nhất hạng mục lại đã đạt tới mười mấy ước trình độ. Ông chủ, chúng ta thật sự muốn cự tuyệt hết thể đầu tư sao? Ở siêu cấp trợ thủ trở thành siêu cấp bạo khoản thời điểm, Trịnh Hải một mặt vẻ ưu lo tìm tới Triệu Long Kiêu. "Làm sao? Có người tìm tới các ngươi con nên nói hay không khách sao?" Triệu Long Kiêu lộ ra một tia kỳ dị vẻ nhìn Trịnh Hải. "Vâng." Trinh Hải cũng không có ẩn giấu không chỉ là ta, còn có Triệu Tâm Nhị, Trần Hiểu Kỳ. Vương Hải bọn họ đều có bị các loại công ty cùng đầu tư cơ cấu tìm đến cửa muốn đầu tư thậm chí là thu mua chúng ta siêu cấp trợ thủ. Thu mua là không thể nào, ta muốn là hợp tác. Triệu Long Tiêu thăm thẳm nói rằng xem ở người cùng ta thẳng thắn mức, ta cho ngươi đi thông cáo mỗi cái công ty đi. Ngày 15 tháng 7, chúng ta đem ở Hải Ti khách sạn đồng thời thương nói chuyện hợp tác. lão bản ngươi đồng ý hợp tác ca. Nghe được Triệu Long Tiêu trịnh khải trở nên hưng phấn, xã hội này kiên kỵ nhất chính là ăn một mình. An một mình cũng không có kết quả tốt, đã siêu cấp trợ thủ biểu hiện ra tiềm năng kiếm tiền là khẳng định, nếu như Triệu Long Kiêu cố ý độc chiếm lợi nhuận nhất định sẽ bị đánh ép. Vì lẽ đó, Triệu Long Kiêu mới suy nghĩ nhiều kiên trì một quãng thời gian, chờ siêu cấp trợ thủ giá trị thể hiện sau khi ở thương nói chuyện hợp tác. Mà Trịnh Khải rất nhanh sẽ đem tin tức này thông báo đi ra ngoài, đã sớm nhìn chằm chằm Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật người của công ty ở nhận được tin tức sau nghe tin nhi động. Chương 84, điều kiện hà khắc. Ngươi là nói Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn mời mỗi cái có ý hướng công ty đi vào thương thảo chuyện hợp tác ở Ma Đô côn bằng quốc tế trong đại lâu tập hợp đến từ xanh thảm tinh cầu các địa phương tài chính tập đoàn trong đó có đến từ U.S.A lừng lẫy nổi danh Hồng Sam Tư Bản lúc này Hồng Sam Tư Bản Trung Quốc khu chủ tịch thẩm vạn phong một mặt nghi hoặc nhìn trước mắt trợ thủ trợ thủ vừa nãy mang đến cho hắn một cái vừa muốn nghe đến lại không vui với nghe được tin tức đúng Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật đã xác định ngày. Trợ thủ xác định nói rằng, xem ra muốn tham dự tiến vào này một cái siêu cấp tiềm lực đầu tư còn cần cùng rất nhiều đấu sức, thậm chí là lĩnh vực khác bá chủ cạnh tranh. Thẩm vạn phong nở nụ cười khổ. Hắn ở siêu cấp trợ thủ đao loạt lượng tăng vọt thời điểm cũng đã chú ý tới nó, lúc đó hắn tự mình thể nghiệm một lần siêu cấp trợ thủ sau khi bị trí năng cùng với cường đại công năng sở kinh tươi đẹp, hắn liền linh cảm đến đối thủ này cơ ngành nghề giàu cao vạn kim vậy áp cụ có không cách nào so sánh tác dụng. Lúc đó hắn cũng rất có thành ý mở ra điều kiện của chính mình, chỉ là không nghĩ tới chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật ông chủ cư nhiên như thử chắc chắn, đối với đại danh đỉnh đỉnh Hồng Sam Tư Bản định giá lại có thể ngồi ở. Mãi đến tận siêu cấp trợ thủ đao loạt lượng không ngừng tăng vọt Hồng Sam Tư Bản mặc dù là lập đi lập lại nhiều lần tăng cao báo giá, đối phương còn chưa phải độc lòng. Đồng thời, cũng có cái khác ánh mắt bén nhạy đầu tư bá chủ thậm chí là cái khác ngành nghề công ty quan tâm đến nơi này cái siêu cấp trợ thủ. Bọn họ hoặc là bị siêu cấp trợ thủ chí năng tính Quynh đảo, hoặc là chính là bị sự mạnh mẽ tối ưu hóa điện thoại di động công năng chiết phủ, tất cả đều lựa chọn đầu tư nhà này tương lai nhất định tiềm lực vô hạn công ty. Nhưng kết quả là bất luận ngươi là nhà ai công ty, thậm chí còn ngành nghề bá chủ, cũng không có để chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật ưu hái, mãi đến tận một tháng sau, siêu cấp trợ thủ đao loạt lượng báo tắp đến ngàn nhiều vạn sau, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật rốt cục có cùng ngoại giới hợp tác ý đồ. Không giống với siêu cấp trợ thủ ngay từ đầu yên lặng vô danh, đã ngàn vạn cấp download lượng hơn nữa download lượng vẫn còn ở báo táp siêu cấp trợ thủ hiện tại đã có nhất định tiếng tam. Khi hắn tuyên bố muốn hợp tác thì, có thực lực trở thành đối tượng đối tượng hợp tác, đặc biệt là những kia cái điện thoại di động bá chủ càng là tất cả chuẩn bị ra trận. Bởi vì bọn họ biết một khi siêu cấp trợ thủ chói chặt lại điện thoại di động của chính mình, như vậy di kỳ biểu hiện ra trí năng tính cùng mạnh mẽ công năng tuyệt đối có thể để cho điện thoại di động đại bán. Bởi vậy, Ở ngày 15 tháng 7 ngày ấy, Hải Thành Hải Ti khách sạn bắt đầu nghênh đón nhất ba hiệu nhất ba quý khách. Là họp công ty chấp hành đồng sự Vương Thế Kiệt. Còn có Hồng Sam Tư bản Trung Quốc khu chủ tịch, IJG Á Châu khu nghiệp vụ tổng tài, gai lôi đầu tư chấp tổng giám đốc hành, hoa đăng quốc tế chờ đầu tư cơ cấu. Trời ạ! Đây là cái gì quỷ? Đầu chỉ A! Còn có cổ hạ quốc nội mấy bàn tay lớn cơ bá chủ toàn bộ đều tới, Over gạo, một chiếc cùng hoa vì là... Ngày hôm nay chúng ta hải ti khách sạn đã tới cái gì trọng lượng cấp tân khách sao? Làm sao nhiều như vậy bá chủ đến? Nghe nói có một nhà chúng ta hải thành bản địa khoa học kỹ thuật công ty mở tuyên bố.